các bạn đang nghe chuyện tại kênh góc chuyện lạ mời các bạn đón, đón nghe chuyện trinh thám kinh dị kinh thiên kỳ án phần 5 tác giả hà mã dịch giả bạch tiêu qua giọng đọc của anh tú Phú. năm phút sau giang hào bọn họ chạy tới ẩn theo hiện trường giết người bình thường và tiến hành chụp ảnh phòng chăm sóc đặc biệt Cha tìm dầu tay, lấy mẫu vật Nửa mảnh giấy nọ cũng được lấy ra Vì trên viết, ảo man. Là ký hiệu gì đây Tần Di mới vì làm xong ghi chép Cô lại phải chạy trở về công ty Hàn Phong hỏi Giám đốc Tôn, bình thường rất cao ngạo sao Tần Di ngẩn người Anh ta là giám đốc phòng nhân sự Quản lý lưu trữ của toàn thể nhân viên Bình thường có lẽ không xem trọng người khác lắm Vất quá anh ta cho tới giờ Không có đắc tội với ai Được rồi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 Tôi chỉ đoán thôi. Giang hạo nhất thời ngây dại, Lãnh Kinh Hàn nói, Vẫn nên mang về xét nghiệm một chút thôi. Thi thể tạm thời được cảnh sát trở đi, vốn Lãnh Kinh Hàn bọn họ cũng nên đi theo, nhưng một cuộc điện thoại đã thay đổi hành trình của bọn họ. Lãnh Kinh Hàn sau khi nhận được điện thoại, tâm tình của Lãnh Kinh Hàn so với thường ngày càng thêm kích động hơn. Lừa kéo Hàn Phong nói, Đi, bọn họ đã tra được một số...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 Bà chủ nhìn thấy lãnh kinh hàn bọn họ vào tiệm, đẩy mặt tươi cười, đợi đến khi biết là cảnh sát đến trả án, nụ cười lập tức biến mất. Bà chủ lấy ra một khoản mục, lật lật nói. Không sai, chỗ này là chỗ tôi bán ra, đây là tờ chứng minh thư photo của hắn. lão kinh hàn sau chép lại địa chỉ, đó là một vùng quê khu ngoại ô thành phố T. Kiều Minh Cương, Nam, sinh năm 1970, ấp bà thôn thượng Thái Gia của thành phố T. Hàn Phong nhìn tới chứng minh thư phụ Tô hoài nghi nói Bọn họ đến tuần cùng có điều tra đúng không vậy? Ở nông thôn là kinh hàn vô cùng chắc chắn Sẽ không sai Tới hôm qua đánh nhất tiếu đột ngột nhận được một cú điện thoại Mã số nằm ngoài số chúng ta nắm giữ Do đó bọn họ lập tức triển khai điều tra Tra được Mã số là cửa hàng điện thoại di động của thành phố T bán ra Lập tức thông báo cho tôi Hàn Phong nói Bây giờ chúng ta đến thôn thượng Thái Gia sao? Lãnh Kinh Hàn nói Đương nhiên, đây là đầu mối quan trọng Chúng ta cần phải lập tức tiến hành điều tra Nói rồi anh hướng bà chủ nói Xin cung cấp phương thức liên lạc của chị Chúng tôi tùy thời còn có thể cùng chị thẩm tra đối chiếu tin tức Bà chủ kia cực kỳ không tình nguyện lấy ra danh thiếp quảng cáo cửa hàng Hàn Phòng cùng Lãnh Kinh Hàn ra khỏi cửa hàng điện thoại Hướng về phía khu vực ngoại thành Nhưng là thôn trang ở ngoại ô Không ít tài xế taxi đều không biết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 Hả? Miệng của Hàn Phong nửa ngày cũng không khép lại được. Đi nửa giờ đường nhỏ, trời trên quốc lộ nửa giờ cũng không bắt được xe. Hai người chỉ có thể đi bộ vào thành phố. Đi chưa tới 5 km, Hàn Phong vịn tay lãnh kính Hàn nói. Lãnh huynh tôi không xong rồi, tôi đi không nổi nữa. Ai bảo cậu mỗi ngày hết ăn rồi ngủ, ngủ xong rồi lại ăn. Nhanh lên, phía trước có trạm xe buýt, đi thêm nửa giờ nữa là tới rồi. Hoàn hảo, bọn họ đã tìm được xe taxi. Khoảng 4 giờ chiều, hai thân ảnh uể oải không chịu nổi về tới cục cảnh sát thành phố T. Còn chưa ăn cơm, Hàn Phong một đường bị dày vò hết sức. Ở cục cảnh sát ăn Mỹ An liền, Giang Hạo nói: Người nhà của người chết đã tới rồi. Bọn họ không đồng ý khám nghiệm tử thi. Mà trong những chứng cứ chúng ta thu được, không có phát hiện vật phẩm nào có thể dẫn đến cái chết. Chỉ có thể nhận định sơ bộ là suy yếu sau chấn thương, cứu chữa không hiệu quả dẫn đến tử vong. Hàn Phong hỏi, chất lòng trong bình truyền dịch thế nào? Giang Hạo nói, không có vấn đề. Hàn Phong lại nói, mẫu máu thì sao? Không có vấn đề. Các anh lấy mẫu máu ở đâu? Máu ngoại vi đó. Hàn Phong mì cũng nuốt không trôi nữa, trầm tư nói, không thể nào, thi thể còn đó không? Người nhà đã ký tên mang đi rồi, bất quá chúng tôi có ảnh. Hàn Phong mừng rỡ, lấy tới xem một chút.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 Chúng tôi đã hướng bộ giao thông tìm hiểu rồi. Lúc ấy rất nhiều người có thể làm chứng. Xe tải vẫn đứng trong vị trí đô xe. Tôn Hướng Hiền tự mình lái xe đụng vào. Cùng tài xế xe tải nọ không chút liên can nào. Bởi vì Tôn Hướng Hiền không làm đúng luật giao thông, còn tạo thành sự cố tông đuôi xe liên hoàn. Bất quá người cũng đã chết. Tài xế phía sau cũng không định tố cáo ông ta nữa. Vậy tờ giấy nhỏ kia giải thích thế nào? Cậu nói là ký tự tiếng Anh kia. Phía trên không có dấu tay. Chúng tôi phóng trường là từ ngoài cửa sổ bay vào thôi. Tôi không đồng ý quan điểm này. Lãnh kinh hàn nói. Tờ giấy các cậu nói chính là tờ giấy viết ký tự kia. Hàn Phong nói. Là phiên âm ngạo mạn. Còn nhớ tôi đã hỏi tần gì. Tôn Hướng Hiền có chung hạo hay không? Lãnh kinh hàn ào một tiếng. Hàn Phong nói. Chẳng lẽ anh nghe được ngạo mạn không có chút liên tưởng nào sao? Lãnh kinh hàn nhìn Hàn Phong nói. Đây là trùng hợp sao? Ngạo mạn. Điều này có thể giải thích rõ vấn đề gì. Chẳng lẽ có người cho rằng tôn hướng hiền cao ngạo cho nên giết chết hắn. Sau đó còn lưu lại tờ giấy nói hắn bởi vì ngạo mạn mà chết. Hàn Phong nhụt trí nói Anh làm người điều tra hình sự lâu vậy rồi anh cũng không xem phim sao? Giang Hạo cười nói là bảy tông tội. Hàn Phong nói rất đúng, bảy tông tội. Một bộ phim Hollywood lớn. Trong tín ngưỡng tôn giáo có bảy thứ tội ác, phân biệt là tham ăn tham làm, lười biếng, dâm dục, ngạo mạn, ghen ghét và giận dữ. Trong bảy tung tội, hung thủ dựa theo bảy thứ tội ác này mà giết người. Sau khi giết người đều lưu lại tội ác người chết đã phạm. Tôi nghĩ nhất định Hàn Phong xem phim xem đến lậm rồi. Phải không? Tôi nhìn tờ giấy một chút, liền biết các anh đoán đúng hay không? Hàn Phong cầm túi vật chứng chỉ vào một đường ấn ký hình nữ liềm trên trang giấy nói tiếp. Nhìn thấy dấu này không? Hai mặt đều có. Giang Hạo nói, cái này không chứng minh được gì. Tờ giấy trải qua cắt xén, chữ viết ngay ngắn mà không loạn, rõ ràng là chuẩn bị tốt trước khi sự việc xảy ra. Ngạo mạn lại là nhược điểm của Tôn hưng Hiền, việc này còn không nói rõ được gì à? Dấu vết này nói lên, rõ ràng hung thủ dùng nhíp hoặc là thứ gì đó cùng loại gắp lấy tờ giấy, đặt yên ổn trên người nạn nhân mà không để lại dỗ tay.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 Trên xe lãnh kinh hàn lại nhận được điện thoại của Lâm phàm bọn họ gọi tới, nói hạ mản đã xuất viện. Trường nghệ cũng vội vã muốn ra viện theo. Hàn Phong nói, Thôi đi, đừng vội mừng, đến thôn thượng Thái Gia còn chưa biết có đồ mối hay không đâu. Tôi không tin là bọn chúng sẽ đem đồ mối cho chúng ta biết rõ ràng như vậy. Lãnh kinh hàn nói, Người khôn nghĩ ngàn điều ắt có một điều dở. Tôi nghĩ là bọn chúng chính vì chúng ta xuất hiện ở thành phố T, bị ép nóng này mới bất đắc dĩ sử dụng điện thoại dự phòng. Không ngờ tới dùng một chút đã bị chúng ta điều tra ra. Nếu sự thật là y, y còn có thể ở đó đợi chúng ta sao? Tôi cũng biết thế, chúng ta đây không phải trực tiếp đi bắt y, mà là thông qua người xung quanh y tìm hiểu một ít tình huống của y. Thôn Thượng thầy Gia cuối cùng cũng đã tới. Kiều Minh Cương quả nhiên không có ở đó, nghe nói là đã đến nhà chị gái. Nhưng người ở trong thôn phản ánh, Kiều Minh Cương là một nông dân hiền lành, vẫn luôn là một người trồng trọt tài giò trong thôn. Cũng chưa từng nghe nói có hành vi trộm gà trộm chó gì Tất cả mọi người không rõ Đồng chí cảnh sát này sao lại tìm tới ông ta Ông ta phạm phải tội gì rồi Mặc dù không tìm được Thủ Minh Cường Nhưng lãnh kinh Hàn vẫn nghĩ chủ Minh Cường rất đáng nghi Cũng đề xuất ngày mai đến nữa Hàn Phong nghĩ tất cả biện pháp Nhất định không chịu đi nữa Khi ăn bữa cơm tối Hàn Phong vừa thấy trang hiệu quân không tới Ở cửa thang lầu đẩy lãnh kinh Hàn ra Anh lên lầu gọi đồ ăn, tôi muốn cùng cô ấy một mình một chỗ. Lâm kính Hàn thầm mắng rồi lên lầu. Tần Di mặc bộ áo váy không tay màu ngà, thắt lưng thít chặt càng thôn lên đường cong độc nhất chỉ có ở nữ giới. Đối với sự vắng mặt của Lâm Kinh Hàn, cô tựa hồ cũng chẳng để ý lắm, không hề hỏi nhiều. Hai người trò chuyện trong chút lát, hàn phong đặc biệt có cách nói khôi hài mang phẩm chất của tiểu lưu manh. Thường chọc cho Tần Di che miệng cười trộm, Bữa tối dưới anh đến này cũng xem như ăn đến hòa thuận vui vẻ. Sau khi tán gỗ một hồi, Hàn Phong không trêu đùa nữa hỏi. Mặc dù hiện tại tạm thời không cách nào lấy được hồ sơ của Lâm Chính, nhưng tôi muốn hỏi một vài tình huống trong công ty. Tôi sẽ cố gắng không đề cập đến vấn đề liên quan đến bí mật thương vụ, được không? Tần Di gật đầu. Tôi biết, chuyện đã xảy ra hôm nay quá đột ngột, tôi cũng hiểu được tâm trạng của các anh. Anh hỏi đi.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 Tần Di gật đầu. Hàn Phong nói. Vẫn là những người trước đó sao? Tần Di nói. À không, người trong công ty vẫn luôn thay đổi, có vài chức vụ đã đổi đến 3-4 lần rồi. Có thể nói cho chúng tôi biết 10 cổ đông lớn hiện tại gồm có những ai không? Tần Di suy nghĩ một chút. Hiện tại à, có tôi, có Hiểu Quân, Chủ tịch, Ủy viên Quản trị danh dự Trác Thành Đạo, à, Tổng Giám đốc khu Quảng Đông Trần Thiên Thọ tổng giám đốc khu thượng hải thiện ý phi cô ấy là người phụ nữ mạnh mẽ so với tôi còn nhỏ hơn một tuổi ngoài ra còn có tổng giám đốc khu bắc kinh mạch địch anh ta có thể tính là một doanh nhân lừng lẫy chủ tịch chi nhánh ngân hàng trùng khánh phong thu thật còn có lâm chính của chi nhánh ngân hàng hát và tôn hướng hiền giám đốc phòng nhân sự vừa xảy ra tai nạn hàn phong ăn một miếng thịt viên phòng đến từ trong miệng anh phun ra hít vài ngụm khí lớn giám đốc tồn cũng trong 10 cổ đông lớn ư trước kia chưa từng nghe cô đề cập đến tần di thấp giọng nói anh ta là cháu ruột của chủ tịch tiền nhiệm bất quá có tin đồn anh ta là con riêng của chủ tịch anh ta ngay cả người nhà cũng không dám chuyển đến thành phố tê đương nhiên đây chỉ là đồn đại thật ra bởi vì ở phương diện kinh doanh có đầu não ông chủ tịch coi anh ta như là người chủ tịch chọn để bồi dưỡng rồi điều xuống phòng nhân sự rèn luyện một chút nhưng ông chủ tịch ra đi đột ngột chỉ chuyển nhượng lại cổ phần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 Nếu ủy viên quản trị rõ ràng tuyên bố chuyển nhượng cổ phiếu cho ai bọn họ cũng phải đặt thành hiệp nghị Ký trước hợp đồng Như vậy công ty đối với việc thay đổi cổ phiếu cũng biết rõ Thường thường có thể thông báo trước cho dân cổ phiếu không đến mức gây ra sóng gió to lớn trên thị trường cổ phiếu Hàn Phong nghe mà không hiểu ra sao mờ mịt nói Không hiểu lắm Tần Di có vẻ rất kinh ngạc hỏi Anh không biết về thị trường chứng khoán à? Không chơi không biết Nhưng chút kỳ nhạo vô tình lộ ra trong mắt Tần Di đã bị Hàn Phong nhìn thấy. Tần Di cười nói, Bây giờ người không biết về cổ phiếu là rất hiếm. Anh chưa từng nghe nói qua sao? 1,3 tỷ người Trung Quốc đã hết 1 tỷ người đầu cơ cổ phiếu, còn 0,3 tỷ người còn lại đều là nhà phát hành. Có lẽ tôi là người nằm ngoài 1,3 tỷ đó rồi. Bất quá tôi vẫn hiểu một chút đó. Khi nào thì công ty của các cô chỉnh sửa cổ phiếu? Tần Di hé miệng cười nói, Đây là bí mật thương nghiệp hàng đầu.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 có khi 3 đến 5 năm mới có một lần. Hàn Phong cực gù lại bắt đầu ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng cùng tần di tàn gẫu chút chuyện trong công ty. Đối với mỗi một vị ủy viên quản trị đều hỏi kỹ càng, đặc biệt một nữ ủy viên quản trị nổi danh khác là Thiện Yên Phi. Cô ta sau khi kết giao với cậu ấm Khải Kim Vận của ủy viên quản trị trước Khải Khai Hoa, tài năng buôn bán mới chậm rãi được phát hiện. Bởi vì Khải Kim Vận ham ăn biếng làm, không có bản lãnh gì, Do đó chuyện của công ty phần lớn giao cho Thiện Yến Phi Thế nên sau khi Khải Khai Hoa bệnh nặng Đem quyền cổ Phần giao cho Thiện Yến Phi Khải Khai Hoa chết đi Tình cảm Thiện Yến Phi và Khải Kim Vận không êm thấm nữa Dù định cho Khải Kim Vận một số tiền phí chia tay Nhưng Khải Kim Vận không hiểu lý lẽ Từng tự sát vài lần Bất quá chưa từng thành công Vài ly rượu lót bụng Sắc mặt của Tần Di bắt đầu ửng hồng Cô nhìn Hàn Phong Anh cảm thấy con người tôi thế nào? Hàn Phong trừng lớn mắt. Cô sao? Một người không tồi. Vừa có tài hoa, vừa có năng lực, còn rất có lòng chắc ẩn. Nếu không phải nhìn thấy cô ngồi ở vị trí giám đốc, tôi còn thật sự hoài nghi cô là giáo viên mẫu giáo đấy. Tần Di sửa sang lại khăn năn trước bàn của mình một chút, sau đó nói. Tôi biết, kỳ thật tôi trong lòng của đàn ông các anh không hề được hoan nghênh lắm. Có lẽ bởi vì tôi quá thành công, do đó đàn ông cùng một chỗ với tôi sẽ cảm thấy rất thiếu sự tôn nghiêm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 Đi trước một bước, rồi lách mình rời đi. Tân Di nhìn Hàn Phong chạy trốn lầm bầm nói. Nếu vận mình đã lựa chọn anh, anh còn cách nào đây? Hàn Phong bằng tốc độ nhanh nhất chạy về phòng khách sạn, đem sự tình vừa rồi nói cho lãnh kinh hàn. Lãnh kinh hàn cười nói. Cậu trốn cái gì? Chuyện như vậy không phải cậu cầu còn không được sao? Hàn Phong nói. Tôi nghĩ rồi, trong này có vấn đề. Nếu như một người phụ nữ hướng một người đàn ông thi triển mỹ thuật là bày tỏ sự ái mộ, nhưng cô ta hướng hai người đàn ông thi triển mỹ thuật, vậy người phụ nữ kia có vấn đề? Lãnh kinh Hàn cười nói, Cậu hoài nghi cô ta là nữ đặc công từng được huấn luyện hả? Hàn Phong nhìn gọn đèn ne lói ngoài cửa sổ lạnh lùng nói, Chưa hiểu rõ nhau, tôi không tin vào chuyện nhất kiến trung tình. Một người phụ nữ tỏ tình nếu không phải người đàn ông kia quá mềm yếu, quá nhút nhát, thông thường rất có toan tính. Hơn nữa, cô ta còn đang cùng người đàn ông kia giao du. Buổi tối trước khi ngủ, anh theo lệ cũ muốn một ly sữa bò. Lênh kinh hàn theo lệ cũ cùng đám người Lý Hưởng tiến hành liên lạc. Lý Hưởng sau khi báo cáo xong tình hình cùng hầy, muốn nói lại thôi. Lênh kinh hàn hỏi, làm sao vậy? Lý Hưởng nói, không có, không có gì. Rồi cho máy. Câu hồ trong lúc đó, xa ở thành phố Hát Đinh Nhất Tiếu đối mặt với màn hình máy tính. Nhập vào ký tự nói Kế hoạch C một lần nữa khởi động Hiện tại bắt đầu hướng cảnh sát thành phố Hát Tạo áp lực Máy tính nội trả lời Tốt, tạm thời không cần gây ra nhiều rắc rối quá Để cho bọn chúng cảm thấy căng thẳng là tốt rồi Hiện tại tôi cột chặt đám người hàn phong Ở thành phố Hát Xem ra tên kia ngoại trừ bày chút mưu mô Đùa giỡn chút trò con vật Cái gì cũng chẳng hiểu Thật sự là tức cười chết tôi rồi Xem ra là bọn chúng đã suy đoán hướng khác rồi Tôi dự định ở lại thành phố T chỉ hoãn bọn chúng thêm vài ngày nữa. Việc này đối với kế hoạch của chúng ta cực kỳ có lợi. Đức Nhất Tiếu liếc mắt nhìn A-bát một cái trả lời. Đừng đùa với lửa. Chúng ta không nên xuất hiện sai sót vào giai đoạn cuối cùng. Anh luôn quá nhát gan. Đây là lý do tại sao anh luôn khó thành người tài. Anh chỉ cần để ý làm tốt chuyện của mình. Nhà xưởng mới của chúng ta đã đi vào sản xuất chưa? Rồi. Tốt lắm. Anh hẳn là cảm thấy kiêu ngạo.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 Cửu Minh Cương nếu đã trở về chứng tỏ là ông ta không đáng nghi nếu ông ta không trở về chúng ta có đến đi nữa cũng vô ích mà anh làm việc không động não đâm đầu tìm việc Lãnh Kinh Hàn không để ý tới Hàn Phong nhận điện thoại nói có đầu mối rồi được được, hạng xe cơn lốc tốt, tôi biết rồi cậu cô muốn đẩy mạnh tốc độ điều tra không phải chỉ nhanh còn phải cẩn thận tuyệt đối không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào cậu ấy ở đây cũng muốn nói chuyện với cậu ấy không Ờ, được rồi, bây giờ chúng tôi liền chạy sang đó, tốt tốt. Lệnh Kinh Hàn cúp điện thoại nói với Hàn Phong. Lòng dai gọi điện tới, rồi hướng tài xế nói. Trước không ra ngoài ô phía nam nữa, đến hãng xe cân lúc trước, biết chỗ đó không? Không biết à? Ờ, là hãng ô tô trong nội thành. Hàn Phong hỏi lại Kinh Hàn, tại sao không đưa điện thoại cho tôi? Cô đã nói gì? Còn nếu chiếc ô tô bị thiêu hủy mà đám người hạ mặt đã điều tra không, chính là chiếc đã tập kích chúng ta đó. Nhớ rồi, đã tra được mã hóa của động cơ kia. Đúng vậy, bọn họ rốt cuộc đã điều tra được động cơ là lắp ráp ở Pháp, về trong nước ráp thành xe, chính là hãng xe cấn lốc trong nội thành thành phố T. Chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ để xem có đầu mối gì. Nhân viên bán hàng của hãng xe cấn lốc là một anh chàng trẻ tuổi, xem ra là thuộc loại nghiện làm việc với ô tô. Lạnh kinh hàn nói rõ mục đích đến, anh chàng nọ lấy ra một quyển sổ thật dày, lật xem hồi lâu nói. Đúng là ở đây, mua ba năm trước, các anh xem đi. Lạnh kinh hàn cùng hàn phong chụm đầu lại nhìn, đều trưng lớn mắt, trên sổ đăng ký viết rõ ràng. Kiểu minh cường, ấp bà thôn thái gia thượng. Lạnh kinh hàn cười nói. Theo lời cậu nói, một lần trùng hợp thì là trùng hợp, nhiều lần trùng hợp chính là mưu tính trước rồi. Bây giờ thì cậu còn dị nghị gì nữa, lên xe thôi. Hàn Phong vò đầu nói, phương diện này khẳng định có vấn đề. Chẳng qua tôi còn chưa suy nghĩ rõ. Nếu như có thể gặp được Cửu Minh Cương, anh sẽ biết chân tướng thôi. Hai người cuối cùng lại lần nữa đến thôn Thái Gia Thượng. Lần này bọn họ gặp được Cửu Minh Cương. Cửu Minh Cương nói, ngày hôm qua nghe nói có đồng chí cảnh sát tìm tôi, tôi liền trở lại ngay. Có chuyện gì không? Vào nhà ngồi và nhà ngồi đi. Cửu Minh Cương đập người ra ngâm đen.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 Hắn cố gắng hồi tưởng đột ngột tỉnh ngộ. Tôi nhớ ra rồi, mấy năm trước muốn có biển số xe bản địa, phải có chứng minh thư bản địa. Khi đó có rất nhiều người cho thuê chứng minh thư, 200 đồng một cái. Chứng minh thư của tôi chính là cho mượn vào lúc đó. Không chỉ mình tôi cho mượn chứng minh thư, thôn của chúng tôi cũng có rất nhiều người từng cho mượn đó. Các anh làm gì mà chỉ điều tra mỗi mình tôi chứ? Lãi kinh Hàn thất vọng lại ôm một tia hy vọng hỏi. Anh còn nhớ rõ người anh cho thuê chứng minh thư bộ dạng ra sao không? À, tôi đây đã sớm quên mất rồi. đều đã là chuyện của nhiều năm về trước rồi mà. Hơn nữa, khi đó người đến thuê chứng minh thư rất nhiều, không phải là một chứng minh thư chỉ có thể lo liệu một biển số mà. Tôi cho mượn đến mấy lượt rồi. Lê Kinh Hàn tiếp tục thở dài. Anh có biết hay không, anh làm như vậy là phạm pháp đó. Bởi vì hành vi của anh mà khiến chúng tôi đánh một vòng tốn biết bao nhiêu thời gian... Anh không được phép đi đâu cả, phải tùy thời tiếp nhận điều tra, rõ chưa? Tôi... tôi biết sai rồi. Tôi cam đoan sẽ không dám tái phạm nữa, tôi cam đoan đó. Lãnh Kinh Hàn không nói được một lời rời khỏi nhà cứu Minh Cường. Hàn Phong cười nói. Tôi biết ngay là đường kia của anh không thể thực hiện được mà. Xem ra bọn chúng cố ý cho chúng ta đi đường vòng đây. Hay là nghe tôi đi, ngày mai chúng ta đến sưởng vật liệu thép Thành An gặp Hồ Ngân Tín. Làm thế nào mà cậu liếc quan một cái đã kết luận được Kiều Minh Cương không phải là người chúng ta muốn tìm? Người cày cấy luôn có dấu thích của người cày cấy. Người ta ra ngâm đen sần sùi, khớp ngón tay thô to, lòng bàn tay che kín vết chai. Da chân thì nứt nẻ, vừa nhìn đã biết là kết quả do lao động chân tay ngoài đồng. Người ta cũng không thể một bên mỗi ngày vác quốc ra đồng làm việc, một bên ngậm nghĩ trong bụng. Ta phải làm sao mới có thể quay vòng vòng lão giả lãnh kinh hàn kia? Ôi chào! Ôi chào! Nói xong một chân liền dẫm kẹt vào trong bùn, lánh kinh hàn kêu một tiếng lại thở dài lắc đầu. Bọn họ lái xe về hãng xe cấn lốc trước, hỏi có nhớ bộ dáng của người đến giải quyết thủ tục mua xe hay không. Kết quả là ông chủ của hãng xe cấn lốc cũng đã thay đổi ba lượt rồi. Nào còn ai nhớ được chuyện khi đó? Bọn họ lại chạy tới chỗ bà chủ cửa hàng bán điện thoại di động, hiện nhiên cũng không có kết quả. Buổi chiều khi trở lại khách sạn, hai người càng uể hoài, không chỉ uể hoài về thể xác, càng nhiều là vì tình tiết vụ án hoàn toàn không có tiến triển mà uể hoài trong lòng. Ở trong phòng, Lê Kinh Hàn rửa mặt nản chí nói Hiện tại chỉ còn mỗi chỗ sửng vật liệu thép Thành An là có thể đi. Nếu ở đó chúng ta vẫn không điều tra ra được đầu mối gì, tôi dự định ngày mai sẽ trở về. Hàn Phong kêu lên Không nên như thế, khó có được dịp được đài thọ chi phí du lịch một lần. Còn thật nhiều nơi chúng ta chưa từng đi, thật nhiều thứ mà chúng ta còn chưa ăn mà. Lánh Kinh Hàn lạnh lùng nói Muốn ở lại thì cậu ở lại một mình đi Dù sao thì tôi cũng phải đi rồi Thành phố Hát còn có một đống lớn chuyện Chưa giải quyết đó Nhạc vang lên Ông lấy điện thoại di động ra Alo tôi đây Cái gì làm sao có thể Chuyện xảy ra khi nào Bên trong ngay cả dụng cụ để tự sát Cũng không có mà Hắn làm sao mà chết Đâm tường Hàn phòng Rón ra giòn rén chuẩn bị chuốn mất Lênh kinh hàn nhạt nhạt nói. Hàn Phong. Hàn Phong bày ra một nụ cười tươi, đứng ở cửa nói. Tôi ở đây. Hồng A Căn đã chết, cậu biết không? Hàn Phong chớp mắt. Vậy hả? Tôi đâu biết. Lãnh kinh hàn vỗ tay. Người cuối cùng gặp mặt nói chuyện về hắn chính là cậu, cậu lại không biết. Nhân viên giám thị nói. Chính là sau khi cùng cậu nói chuyện, tâm tình của Hồng A Căn mới trở nên cực kỳ bất ổn cậu biết hắn chết thế nào không? đâm vào tường mà chết đó. là kinh hàn biết trong tất cả phương thức tự sát đâm tường mà chết cần dũng khí và sức mạnh lớn nhất, bởi vì đâm tường khác với những phương thức tử vong khác. nó dựa vào thân thể của chính mình cùng vật rắn va chạm mà chết. thường thường lần đầu độ mạnh yếu sẽ không nắm tốt, phải chịu đau đớn kịch liệt, đập tới hai ba lần mới chết được. việc đó cần bao nhiêu quyết tâm chứ? hàn phòng liếm môi. cho dù hắn không tự sát. Cũng khó thoát khỏi cái chết mà. Hắn bắn chết ba mạng người, còn gây ra rắc rối lớn, bắt cóc con tin, tập kích nhân viên cảnh vụ, tùy tiện lấy ra một cái cũng có thể phán hắn tử hình rồi. Nhưng tại sao hắn phải đi vào con đường cực đoan như vậy? Rốt cuộc là cậu đã nói gì với hắn? Hàn Phong nhảy ra ngoài cửa. Chúng tôi chỉ nói chuyện chút thôi. Người chết cũng đã chết rồi. Tôi nào có nhớ rõ là đã nói những gì? Nói xong bỏ chạy mất. Hàn Phong quay đầu lại nhìn lên lầu, nghĩ thầm mày thật Con rùa già đó không đuổi theo Truy hỏi đến cùng Bất trí bất giác đã xuống đến nhà ăn lầu 2 Nghe đủ loại dưa cải xào nấu Hàn Phong chảy nước miếng Sợ cái bụng phẳng lì đang thầm thì, Thật sự là thèm nhỏ rãi Một cô gái từ bên bàn ăn đứng dậy Đi về hướng cửa Ánh mắt Hàn Phong sáng lên kéo dài thanh âm kêu lên Mị nữ Người ta không để ý tới anh Khi đi lướt qua bên cạnh anh anh liền chu mỏ huyết sáo một tiếng. Trong khách sạn 4 sao này, không ít du khách trong và ngoài nước, Hàn Phong huyết sáo một tiếng như vậy, ánh mắt mọi người đều tập trung sang. Lúc này một người đàn ông công bàn với mi nữ kia đứng dậy. Hàn Phong còn tưởng rằng người nọ muốn tìm mình gây sự, nhưng người đàn ông kích động nói Yên Vy, em không thể như vậy. Bà đã đem mọi thứ cho em cả rồi, em không thể rời bỏ anh. Hiện nhiên không phải nói với Hàn Phong,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 Khi Yên Phi đi ngang qua cũng liền ở chỗ đầy đặn nhất trên người cô ta, ra sức vỗ một cái. Yến Phi quắc mắt nói. Đừng tưởng rằng anh mang mát cảnh sát thì có thể làm sằng bậy. Nếu còn lần thứ hai, tôi sẽ gọi bảo vệ bắt anh lại. Hàn Phong cười nói. À, bị nữ, cần gì phải nghiêm túc vậy chứ, đùa một chút thôi mà. Yến Phi hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi. Người đàn ông kia đều nhìn thấy toàn bộ, kề vào lan can chạm trổ lầu hai cưu to.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 Cậu thì biết cái gì? Cậu cái gì cũng không biết. Hàn Phong cười như có như không. Tôi biết, anh là con cái nhà giàu, đáng tích hiện tại đã suy tàn. Những người phụ nữ trước kia anh yêu ái cũng đều rời bỏ anh. Anh cái gì cũng sợ hãi, không dám mạnh dạn bày tỏ tình cảm của bản thân. Anh không có sở trường gì, chung quy cho rằng mình vô dụng. Anh sợ sự cô độc, không có cách nào chấp nhận được cuộc sống một mình. Thời thơ ấu anh đã bị cưng chiều quá mức, Sau khi cha anh qua đời thì anh bơ vơ không nơi nương tựa, tinh thần rất trồng giống. từng nghĩ tới việc tự tử phải không? Hay là cũng sợ hãi cả cái chết? Người đàn ông kia trừng đôi mắt to hoàng sợ, phẳng phất như nhìn thấy đại thần. Hàn Phong nói tiếp. Tôi nói đúng rồi phải không? Chữ mềm yếu viết trên mặt anh, nhưng đây cũng không đại biểu cho bản thân anh. Nếu anh chịu nỗ lực, nào có chuyện gì là không làm được? Người đàn ông kia nói. Tôi không biết cậu, Tôi cũng không biết anh. Tôi tên là Hàn Phong, đến từ thành phố H. Người đàn ông kia bình tĩnh trở lại. Tôi là Khải Kim Vận, đến từ Thượng Hải. cha tôi từng là cổ đông lớn của Tổ chức Tài chính Ngân hàng Hằng Phúc lớn nhất thành phố Tê. Bây giờ ông đã mất. Cổ đông lại không phải tôi. Hoa ra người này chính là con trai độc nhất của Khải Khai Hoa Khải Kim Vận. Mới vừa rồi mi nữ kia chính là Thiện Yến Phi. Ờ... Uh... Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Phục vụ, mang thức ăn lên. Hàn Phong đưa tay khoát lên vai của Khải Kim Vận. chưa tới 10 phút, hai người đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Anh một ly từng một ly. Hàn Phong không ngừng gọi món ăn. Dù sao đã có người trả tiền không cần khách khí nữa. Hàn Phong nói đạo lý nhân sinh, không ngoài gian lận lửa đảo, rượu chè cờ bạc. Khải Kim Vận uống đến liều lưỡi nói. Người nghe em, anh cho cậu biết. Anh lớn như vậy còn chưa từng uống đến sảng quái thế này đâu. Trước kia khi cha mẹ còn sống, bọn họ quản lý anh, chuyện gì cũng thay anh lo liệu thuận lời. Kết quả là anh cái gì cũng không làm. Một buổi nói chuyện với Quân, còn hơn 10 năm đọc sách. Cậu nói cho anh biết đạo lý này mới thật là đạo lý. Phật làm anh đây, mấy năm nay đều đã sống uổng phí rồi. Cậu nói xem sao không để anh gặp được cậu sớm hơn chứ? Nói đi thì cũng phải nói lại, cha mẹ của anh chỉ có mình anh là con nối dõi độc nhất.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 Nói thế nào cũng xem như tài sản chung của vợ chồng Nhưng ông vậy mà đi nhanh như vậy Cô ta đối với anh thế nào? Mới đầu nhất định cô ta cũng đối xử với anh rất tốt chứ Tốt cái gì? Cô ta chuyện gì cũng muốn quản anh Chẳng khác nào cha mẹ của anh cả Kính như là giáo viên trong trường học vậy Cha anh chết thế nào? Ung thư Mẹ anh mất năm kia Cha anh mất năm ngoái đều là ung thư Cha anh tính tình không tốt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 Hàn Phong hét lên một tiếng kinh hãi, từ trên ghế bật dậy, khiến người xung quanh giật nảy mình. Anh nói khi cha anh chết, trên linh cứu bị người ta dán hai chữ giận dữ. Đúng vậy, là viết trên tờ giấy nhỏ. Lúc ấy người tiễn đưa linh cứu rất đông, cũng không biết là ai dán lên. Hơn phân nửa là người trong công ty có định kiến về cha gián đó. Anh nói mẹ anh cũng là chết vì ung thư. Cách cha anh trước sau không tới một năm à? Ừ, hơn nữa đều là ung thư rất kỳ quái.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 Anh cùng cha mẹ ở chung sao? Trước kia là thế, nhưng sau khi Yến Phi tới, bọn họ rất yên tâm về anh, anh liền cùng Yến Phi chuyển ra ngoài ở. Cô ta đến đây lúc nào? Các anh khi nào thì chuyển ra ngoài ở? Anh quen Yến Phi cũng cỡ ba năm thì phải, nửa năm sau bọn họ liền chuyển ra ở riêng. Đối với cái chết của cha mẹ anh, anh cho tới giờ chưa từng hoài nghi. Hải Kim Vận ngốc hồ đồ nói. Hoài nghi? Hoài nghi cái gì cơ? Chẳng lẽ còn có thể hạ độc khiến người ta mắc ung thư? Phương pháp làm cho người ta mắc ung thư nhiều lắm. Cứ đầu nhìn Khải Kim Vật lần nữa, gã đã say đến bất tỉnh rồi, cũng không nghe thấy được gì nữa. Hàn Phong lay tỉnh gã. Chỗ ở của cha mẹ anh chưa bị bán đi đấy chứ? Không, bán rồi tôi ở đâu? Còn ở ngoại ô thành phố Tượng Hải đấy. con à, thiện phi này, cô ta trốn ở thành phố tê cùng tính nhân lêu lồng, cho rằng anh không biết à? Anh từ tượng Hải đến đây rồi, chỉ hy vọng là cô ta nể tình cha anh từng bồi dưỡng cô ta mà có thể hồi tâm chuyển ý, không ngờ cô ta lại tuyệt tình như thế. Vậy làm sao mà anh biết ở đây có thể tìm được cô ta? Sao mà tôi không biết được? Khách sạn này là ngân hàng bọn họ đầu tư xây dựng, giám đốc điều hành của công ty bọn họ ở chỗ này không trả tiền, làm chuyện lén lén lút lút gì, không phải đều làm trong khách sạn này cả sao? Hàn Phong thoáng sừng sốt hồi lâu, nhưng con đều suy nghĩ mà nói với Khải Kim Vận. Hôm nay chúng ta nói chuyện thật vui vẻ, sau này hãy dựa theo lời em nói mà làm, nhất định có thể trở thành một đại nam nhân đỉnh thiên lập địa. Di động của anh tạm thời để chỗ của em, khi nào anh muốn đi thì cùng em liên lạc. Nói xong cầm lấy điện thoại di động của người ta. Anh, anh tặng, anh tặng cho cậu, chút tiền ấy anh đây vẫn có. Hàn Phong ước chừng điện thoại di động một chút. Em lấy thứ này có ích gì, nhưng mà anh phải nhớ kỹ số này rồi liên lạc với em. Anh muốn về nhất định phải nói cho em biết bởi vì việc này không chỉ liên quan đến nguyên nhân cái chết của cha mẹ anh còn liên quan đến tính mạng của anh đó Hàn Phong vừa về tới phòng liền nói với Lăng Kinh Hàn lập tức thông báo cho Long Dài phách ảnh của Lâm Chính và Lô Phương sang đây Lăng Kinh Hàn đổi máy điện thoại nói Long Dài sao? Tôi lãnh trực phòng đây chuẩn bị tốt hình ảnh của Lâm Chính và Lô Phương phách qua đây Đúng, Hàn Phong yêu cầu không biết thằng nhóc này muốn làm gì nữa Hàn Phong đoạt lấy điện thoại di động. Alo, lòng dai sao? Tranh ảnh, tìm mau chút, tôi vừa mở máy tính ra rồi. Được được, lập tức gửi sang. Rất nhanh máy in đã răng rắc phát ra hai ảnh chụp. Hồng an can kia. Lên kính Hàn còn chưa nói hết, Hàn Phong đã cầm tờ giấy xông ra ngoài. Cuối lệ tần, Hàn Phong giảm mạo thân phận cảnh sát xuất ra tấm hình của Lâm Chính hỏi. Biết hai người này không? Nữ phục vụ cười nói Giám đốc Lâm và tính nhân của ông ấy đây mà Thường đến khách sạn của chúng tôi Sao tôi không nhận ra được chứ Bọn họ thường đến lúc nào Bọn họ mỗi cuối tuần đều đến đây một lần Bất quả đã hai tháng rồi Không thấy bọn họ nữa Loại tình huống này kéo dài bao lâu Cỡ một năm rồi thì phải Khi bọn họ tới Còn sợ người ta phát hiện nữa Mỗi lần đều là giám đốc Lâm tới trước Chọn phòng song xuôi cô gái kia phải đợi Mười phút xong mới đến lúc đầu chúng tôi còn tưởng rằng bọn họ là vợ chồng ấy chứ, sau này tại sao lại biết là không phải nữa? đó là giám đốc Vu, có một lần trong lúc vô tình nói toạc ra, chúng tôi mới biết bọn họ không phải là vợ chồng. giám đốc Vu, giám đốc khách hàng của ngân hàng Hang Phúc sao? đúng rồi, chẳng biết là ông ấy cùng ngài Lâm dự buổi tiệc nào đó, lần ấy sau khi say rượu, ồn nào đòi giết giám đốc Lâm. vậy có còn nhớ rõ lúc ấy giám đốc Vu nói thế nào không? Tôi muốn nghe nguyên văn. Tao phải giết đôi cậu nam nữ kia. Đại khái chính là nói như thế đó. Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Hàn Phong gật đầu anh tự hồ đã hiểu được ít nhiều rồi. Trở về phòng, sắc mặt của lãnh Kinh Hàn âm tình bất định. Hàn Phong khai báo trước nói. Không phải tôi không nói cho anh chuyện Hồng A Căn, mà là có nói thì anh cũng không hiểu được. Không phải bởi vì Hồng A Căn. Vừa rồi Lý Hưởng bọn họ gọi điện thoại tới, Tình hình ở thành phố Hát rất xấu. Lý Hưởng bọn họ theo dõi Đinh Nhất Tiếu cực kỳ khó khăn, đã mất giống nhiều lần rồi. Hàn Phong từ vui chuyển buồn. Sao vậy? Ngày hôm qua, khi Lý Hưởng nói chuyện điện thoại về tôi, tôi đã cảm thấy không đúng. Thằng nhóc kia hôm nay mới nói cho tôi biết. Sau khi chúng ta rời đi, chị An của thành phố Hát bắt đầu hỗn loạn. Chị An hỗn loạn? Loạn theo kiểu nào? Cần muốn tôi phải đem lời Lý Hưởng lặp lại một lần nữa sao?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 Hàn Phong cắn ra không nói, đòi ly sữa bò, sau đó mở máy tính ra, tra xét tên liệu cổ phiếu, vài phút sau lại đóng máy tính, kéo lãnh kinh hàn nói muốn đi xem trời đêm. Đèn đường rực rỡ, lãnh kinh hàn nói, trời nóng như vậy, khi không lại túng tôi ra đường, rớt cuộc là cậu muốn làm gì? Tới rồi thì anh sẽ biết. Hàn Phong vừa đi vừa hỏi, không bao lâu sau đã đi tới trước một cửa hiệu sách. Hàn Phong đi vào chọn vài cuốn sách về cổ phiếu, Sau đó nói với Lãnh Kinh Hàn Trả tiền Đây chính là mục đích anh kéo Lãnh Kinh Hàn theo Lãnh Kinh Hàn nén giận Bỏ tiền thỏa mãn ham muốn cá nhân của thằng nhóc hư hỏng này Khi đi ra nói Thằng nhóc cậu Vì tán gái mà nỗ lực như vậy Không phải người ta chỉ cười cậu không hiểu cổ phiếu tôi sao Cậu điều tra án có khi nào từng nỗ lực như vậy đâu Hàn Phong không đáp lời Nhưng nhìn xa xăm gần người dưới ánh đèn đường trong trợ đêm Một đôi thanh niên nam nữ đang không sợ nóng bức, dựa sát vào nhau thân thiết. Lãnh kinh hàn nói. Cậu lại nhìn cái gì nữa đó? Hàn Phong trượt bừng tỉnh. Không có, không có gì. Vừa rồi nhìn thấy bóng lưng một cô gái, rất quen, nhưng nhất thời nhớ không nổi là ai. Anh nhìn thấy một nam một nữ, dựa sát vào nhau đi qua phố đối diện. Nam để dâu, cao mà khôi ngô. Nữ cũng rất nhỏ xinh, lung linh động lòng người. Người con trai kia cao hứng, bừng bừng nói gì đó. Người con gái lại đem khuôn mặt trôn thật sâu trong ngực của người con trai, chỉ nhìn thấy một bóng người. Một đêm này Hàn Phong xem sách cổ phiếu đến tận khuya, căn bàn ngủ không ngon, nhiều nghi vấn vây ở trong lòng anh lắm. Là một ngày trôi qua, Lê Kinh Hàn thức dậy, nhưng phát hiện Hàn Phong đã đứng lặng trước cửa sổ. nắng sớm rực rỡ ở thành phố T ửng hồng xuyên qua lớp cửa kính, rơi trên khuôn mặt vốn coi như tuấn tú của anh. Khuôn mặt mang theo nét ngây thơ kia vậy mà lại ẩn giấu một tia hơi thở khiến kẻ khác bất an. Hàn Phong quay đầu, "Tỉnh rồi sao? Hôm nay đến công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu thép Thành An, sau đó là ngân hàng Hạnh Phúc, thế nào?" Lễ Kinh Hàn nhận thấy được, Hàn Phong quả thực tựa như đã khác hẳn con người thường ngày. "Cậu ta đã phát hiện ra chuyện gì nữa sao?" Nhưng thằng nhóc này phiền não nhất chính là chỗ đó. Mỗi lần tới thời điểm mấu chốt, cậu ta đều bắt đầu duy trì sự trầm mặc, cái gì cũng không nói.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 Bảo vệ sau khi đi vào phòng bảo vệ gọi điện Đợt đến khi trở ra thì đen mặt nói Không có người này Các anh tìm nhầm người rồi Lãnh Kinh Hàn nói Sao lại thế được chứ Xin anh giúp chúng tôi hỏi lại Anh ta chính là tổng giám đốc mới tới của các anh Hàn Phong níu vai Lãnh Kinh Hàn Không cho ông nói xong Lãnh Kinh Hàn nhìn Hàn Phong Hàn Phong sửa lời nói Chúng tôi là cảnh sát Nói rồi lấy ra thẻ căn cước của Lãnh Kinh Hàn Gọi người phụ trách của các anh ra đây nói chuyện Bảo vệ vừa nhìn liền không chậm trễ Lập tức gọi điện Bước ra lại là một ông già đầu trọc Khoảng 60 tuổi Hơi béo bụng đầy mặt từ cười nói Chẳng hay đồng chí cảnh sát có chuyện gì không Hàn Phong nói Ông là người phụ trách của nơi này Ông giặc cười đáp Đúng vậy tôi tên là Hoàng Quý Lượng Là giám đốc của công ty này Ông cụ Chúng tôi nhìn thấy Hồ Ngân Tín đi vào công ty Ông Tăng mới là giám đốc mới của công ty các ông chứ. Đôi mắt nhỏ của Hoàng Quý Lượng lóe lên. Ôi chào, ngại quá, hẳn là đồng chí cảnh sát đây nhìn lầm người rồi. Trước chúng tôi cho tới giờ chưa từng có giám đốc họ Hồ nào cả. Lấy kinh hàn trừng mắt. Biết rõ mà không báo cáo, chính là Phạm Pháp. Hoàng Quý Lượng làm ra bộ dáng sợ hãi. Ai ra, tổ chính là người làm ăn theo quy củ, chưa bao giờ làm chuyện Phạm Pháp. Hàn Phong cười cười vỗ lưng ông ta nói, nếu là người là mang tiêu quy củ, vậy ông cụ này không ngại mang chúng tôi vào trong nhà xưởng dạo một chút chứ? Hoàng Quý Lượng vuốt cái đầu láng bóng của mình nói, được mà được mà. Hàn Phong đi phía trước, Hoàng Quý Lượng ở phía sau có chút theo không kịp. Hàn Phong đi khắp nơi dò xét, căn bản không cần người dẫn đường, thẳng hướng đi đến cửa phòng giám đốc của nhà xưởng. Vài công nhân đang tháo dỡ bảng hiệu ở cửa phòng giám đốc lại không ngờ rằng Hàn Phong bọn họ tới nhanh như vậy. Hàn Phong hỏi giám đốc Hoàng, đây là Hoàng Quý Lượng vui cười hớn hở nói, Trang Hoàng Trang Hoàng, tôi đã sớm muốn đổi lại một mặt cửa khác, phòng làm việc trước kia quê mùa, tiếp đón khách hứa cũng không khí thế. Hàn Phong ha ha cười, đôi mắt nhìn thẳng một gã công nhân còn chưa kịp giấu một bảng hiệu hình thoi vào trong sọt rác, phía trên rõ ràng viết Tổng giám đốc Hồ Ngân Tín.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 Ôi chào, vậy mà ngày ấy cũng không báo trước một tiếng, thật là quá đáng. Hàn Phong cũng lập tức trở nên đồng tình an hồi. Đừng quá khổ sở mà ông cụ, nó không chừng ngày đình đã thấy ông sắp xếp tốt công tác rồi, tuổi ông cũng đã cao nên ăn hưởng tuổi già thôi. Hoàng Quý Lượng thần tình B.I. nói Tôi thực sự tận tâm tận lực, chưa hề làm chuyện có lỗi vì đình nhất tiếu. Vậy mà muốn đuổi tôi, anh ta thật sự là không có lương tâm mà. Đừng khổ sở, tôi cầm đoan Với ông là Đinh Nhất Tiếu Ít nhất cũng sẽ sắp xếp cho ông một chức vụ cố vấn Nhà máy này không có ông Thì bọn họ đừng mong xoay chuyển Ờ, chúng tôi muốn đến thăm phân xưởng sản xuất một chút Không biết có được không Được Tôi mang các anh đi xem nhà xưởng của chúng tôi Xem thử quy mô của chúng tôi Hàn Phong muốn xem nguyên vật liệu trước Hoàng Quý Lượng liền dẫn bọn họ Đến thăm nơi chất khoáng thạch Hàn Phong lại nhìn xe chuyên chở quãng mỏ một chút tỉnh thoảng khua gõ thùng xe tấm tắc ca ngợi. Thời tiết thật sự quá nóng, bọn họ cũng không đến phân xưởng luyện thép, chỉ đi thăm rừng đúc, không có hàng chứa thành phẩm thép. Hoàng Quý Lượng chỉ vào từng chồng thành phẩm thép hình chữ T nói. Tôi không khoác lác đâu, chất lượng vật liệu thép của chúng tôi là tốt nhất. Cùng mua sản phẩm ngang nhau, giá cả của chúng tôi cũng hợp lý nhất, do đó cho tới nay... Ông cụ bắt đầu khoe khoang vật liệu thép của bọn họ, Miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Hàn Phong ngay đến đây thì liên tục gật đầu. Lạy kinh hàn liên tục nhớ mày. Ông không biết Hàn Phong làm cái quỷ gì. Nhưng rất rõ ràng, mới vừa rồi Hồ Ngân Tín vẫn còn ở đây, chỉ vừa mới rời đi. Hàn Phong cùng ông già kia chậm rãi tán ngẫu như vậy, không phải là càng tạo cơ hội cho Hồ Ngân Tín chạy trốn sao? Đi thăm nhà xưởng xong, Hoàng Quý Lượng lại dẫn hai người để phòng làm việc, muốn mời hai người chậm rãi ngồi xuống trò chuyện. nghĩ Còn trò chuyện nữa, còn trò chuyện nữa thì Hồ Ngân Tín chẳng phải sẽ lên máy bay chuồn luôn sao? Hàn Phong hỏi, Giám đốc Hoàng, các ông mỗi ngày sản xuất bao nhiêu? Lò luyện chúng tôi còn chưa đủ, mỗi ngày sản xuất thép chỉ khoảng 3-400 tấn, nếu sản lượng có thể tiếp tục nâng cao gấp đôi, về hiệu quả và lợi ích cũng rõ ràng rồi. Không sai, mỗi ngày 3-400 tấn, vậy cần bao nhiêu vật liệu quặng? Tôi thấy ở cổng xếp hàng xe kéo quặng mỏ, Chúng tôi dùng đều là quạng mỏ tự khai thác Tất cả đều là quạng chất lượng tốt chứa hơn 60% hàm lượng sắt lượng một tấn thép chỉ cần 2 tấn khoáng thạch sắt Người có tiền vẫn là tốt ở chỗ đó Cái gì cũng có thể tự mình làm Có thể xem hóa đơn sản xuất của các ông không? Hoàng Quý Lượng suy nghĩ một chút rồi nói Được Hoàn toàn phối hợp với công tác điều tra của cảnh sát Nói rồi đến trong khách sắt lấy ra một cuốn sổ thật dày nói Đây là sổ sách chi tiết của công ty Mỗi ngày thép Thành An sản xuất bao nhiêu tấn, bàn đến nơi nào, toàn bộ đều ghi chép trên đó. Hàn Phong lật lật một chút, phía trên không chỉ có sản lượng, lượng tiêu thụ, bàn đến đâu còn có lượng nguyên vật liệu. Hàn Phong vừa nhìn vừa điểm số. Ngày 3 nhập quặng sắt chất lượng tốt 687 tấn, ngày 4 nhập quặng 641 tấn, ngày 5 nhập quặng 609 tấn, ngày 6 nhập quặng 622 tấn. Anh khép sổ sách lại nói, Mỗi ngày để có nhiều tấn quặng như vậy nhập vào xưởng, Vậy cần bao nhiêu xe đến kéo Chúng tôi là xí nghiệp nhỏ Cũng chỉ có lượng tiêu thụ bấy nhiêu Cũng không thấy xưởng người ta lớn Đều dùng xe lửa kéo Ai mà dùng ô tô chứ Hàn Phong lại mở ra một quyền sổ sách khác Cẩn thận tra cứu Mặt của Hoàng Quý Lượng có chút đắc ý ra chiều mặc kệ người coi thế nào Cũng đừng mong nhìn ra được sơ hở gì trong sổ sách Lên canh Hàn đã nhìn đồng hồ ba lần Hàn Phong vẫn như cũ thở ơ lật xem sổ sách. Mặt Hoàng Quý Lượng treo nụ cười âm hiểm nhìn hai người. Hàn Phong khép sổ sách lại người đầu nói. Những năm trước sản lượng 75.745 tấn. Năm ngoái là 92.742 tấn. Năm nay xem ra còn muốn tăng nữa nhỉ? Tất cả đều đang phát triển mà. Hàn Phong rốt cuộc đứng dậy nói. Vô cùng cảm tạ sự phối hợp của ông. Hoàng Quý Lượng khách khi nói. Đó là việc nên làm mà. Hàn Phong nhìn lại Kinh Hàn nói. Chúng tôi cáo từ trước. Nếu giám đốc Hồ đến, xin ông nhất định phải báo cho chúng tôi biết. Nhất định, nhất định. Đó là đương nhiên. Ra khỏi xưởng thép thành Hàn, Lệnh Kinh Hàn rốt cuộc nhịn không được hỏi. Cậu biết rõ ông già kia cố ý kéo dài thời gian, tại sao còn ở trong đó cùng ông ta tán gẫu lông như vậy? Hàn Phong mỉm cười nói. Từ khi bảo vệ gọi điện, Hồ Ngân Tín cho dù ở đó cũng đã chạy mất rồi xưởng này lớn như vậy Cho dù chúng ta muốn tìm cũng tìm không được hắn đâu Vậy cậu muốn Tôi đã nói rồi Đừng để đối thủ nắm mũi dắt đi Y sắp xếp cho Hồ Ngân Tín xuất hiện Trong phòng đấu giá Không ngoài dụng ý khiến cảnh sát chúng ta chú ý Rồi sau đó đến xưởng vật liệu thép Thành An điều tra hắn Nhưng tiếp tục điều tra đến cùng Khả năng sẽ không thu hoạch được gì Cậu nếu biết vậy Thế thì cậu còn vào trong đó Chậm trễ lâu như vậy để làm gì Tôi chỉ giả vờ như đang điều tra hồ ngân tín thôi Kỳ thật là cũng không phải là cha hồ ngân tín Vậy cậu cha cái gì? Tôi chính là cha sưởng vật liệu thép Thành An Anh nhìn xem Hàn Phong biết từ đầu lấy ra vài viên đá lạnh kinh hàn nói Gì đây? Đây không phải chỉ là vài viên đá sao? Nhặt ở đâu đó? Hàn Phong nói Đây không phải là đá bình thường Mà là lấy được trong xe quang sắt thu hồi trước mang về để anh béo tinh luyện thí nghiệm Nhìn xem tới cùng độ thuần chất của quặng mỏ này thế nào. Được rồi, thông báo Long Giai bảo cô ấy điều tra trước một chút về dây chuyền sản xuất được sang Pháp sử trị kia. Có thật là ở Pháp hay không? Lãnh Kinh Hàn nói. Dây chuyền sản xuất gì? Hạ Phong nói. Long Giai tự nhiên sẽ biết. Tôi nghĩ nếu đối thủ của chúng ta đủ thông minh, xế chiều hôm nay chúng ta có thể cầm được hồ sơ của lâm chính rồi. Lãnh Kinh Hàn nói cậu tra ra gì rồi? xưởng thép thành an này cũng hồ sơ của lâm chính liên hệ thế nào? Hàn phong cười cổ quái nói chỉ còn một vài mảnh nhỏ nữa khi tôi đem chúng nó hợp lại thành hình tôi sẽ nói cho anh biết chúng ta có thể đến ngân hàng hàng phúc rồi tôi còn chuyện rất quan trọng cần tìm hiểu quân ở cửa ngân hàng hàng phúc bọn họ cùng trang hiểu quân không hẹn mà gặp trang hiểu quân không ngừng nhận lỗi nói vẫn luôn muốn đi gặp bọn họ nhưng công ty mấy ngày này quá bận rộn ngay cả cậu cũng không dành Trang hiểu cô nói. Vì kiểm sát muốn tới, sở kiểm toán cũng muốn đến, còn có ủy ban chứng khoán, càng nhiều chính là phóng viên. mấy ngày này công ty cổ phiếu rất giá nặng, mức độ uy tín cũng giảm xuống. Hacker gây dư luận kia cũng quá hiểm độc, làm gì mà lấy công ty chúng tôi ra đùa bỡn như vậy chứ? Cậu ta chợt dừng lại, bởi vì cậu phát hiện Hàn Phong không hề lắng nghe, chỉ nhìn về hướng cổng công ty. Hàn Phong chỉ vào người từ trong xe đi ra phía xa hỏi. Người đàn ông kia là ai? Trang Hiệu Quân nhìn qua dẫn dự nói Hắn ta chính là Trần Thiên Thọ Chủ tịch chi nhánh ngân hàng khu Quảng Đông Thế nào? Anh quên hắn à? Hàn Phong nói Sao hắn lại đến đây? Trang Hiệu Quân nói Có khả năng là mấy ngày này Chủ tịch sẽ trở về Thông báo Ủy viên Quản trị dự họp Hội đồng Quản trị Chúng tôi ở Malaysia có một công trình lớn Vẫn luôn khảo sát Lần này nói không chừng sẽ ra quyết định Thằng trao đó cách thành phố T gần nhất Liền về trước Anh sao quen được hắn vậy Hàn Phong nói không nhận ra Có điều từ qua nhìn thấy hắn ta Đi cùng với một cô gái Trang Hiểu quân nói Hàn vốn đã không phải thứ tốt gì Cho rằng mình có nhiều tiền Có thể tùy tiện phong túng Hàn Phong vỗ vai cậu ta nói Tất cả đều là theo nhu cầu Việc này oán được ai Trang Hiểu quân cầm ghét liếc mắt nhìn Trần Thiên Thọ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 Chúng ta đến quán cà phê đối diện nói Trong nháy mắt rời khỏi ngân hàng hạnh phúc đó Hàn Phong nhìn thấy một cô gái Cùng vu Thành Long ra ngoài Ngân đón nhiệt liệt ôm nhau Trong lòng anh nghi hoặc nói Bọc lưng này rất quen thuộc nha Có phải là người phụ nữ tối qua không nhỉ Mình đã gặp ở đâu rồi chứ Ba người ngồi trong một quán cà phê đối diện Ngân hàng hàng phúc Hàn Phong hỏi Công nghĩ quan hệ giữa hai người vu Thành Long Cùng tôn hướng hiền thế nào Mặc dù tôi tới chưa lâu Nhưng quan hệ của bọn họ hình như rất đối lập. Còn nhớ khi tôi vừa tới, Giám đốc Tôn liền nói cho tôi biết Vua Thành Long không phải thứ gì tốt. Kinh nghiệm rất ít là dựa vào nịnh nọt mà thăng chức. Bình thường thì bọn họ cũng rất ít khi lùi tới. Tại sao lại hỏi vấn đề này? Không có gì. Chỉ muốn hiểu rõ một chút. Hiện tại về cơ bản đã rõ ràng. Hàn Phong uống cà phê như đang thưởng thức thật lâu sau mới hỏi. Hiệu quân, tôi muốn cậu kể chi tiết cho tôi biết cha cậu đến tột cùng là qua đời khi nào. Lại kinh hàn hoàn toàn không rõ Trang Hiệu Quân từng nói cha cậu ta đã qua đời rất nhiều năm trước rồi Hàn Phong hỏi vấn đề này để làm gì Trang Hiệu Quân hồi tưởng lại nói Tôi mới vừa lên lớp 10 Ngày đó là đại thọ lần thứ 50 của cha Ông... Cái chết của ông Cùng vụ án các anh điều tra có liên quan sao Lớp 10 Công chính là 3 năm về trước Cậu nói cha cậu là chết vì bệnh tim Lúc ấy cậu có đó không Trang Hiệu Quân rơi vào trong ký ức thống khổ lầm bầm nói Đương nhiên đại thọ lần thứ 50 của cha mời rất nhiều khách hứa không ngờ việc vui lại biến thành Hiệu Quân cậu nghe này bây giờ tôi muốn cậu tường tận nhớ lại một chút lúc ấy đã xảy ra tình huống gì cậu có thể làm được không Trang Hiệu Quân nhìn Hàn Phòng lấy kính Hàn cũng nhìn Hàn Phòng Hàn Phòng nói tôi biết như thế rất đau khổ nhưng cậu phải dũng cảm lên Bây giờ cậu đã bước trên con đường độc lập, trốn tránh không phải là biện pháp. Có đau đớn cỡ nào để chẳng nữa phải học cách đối mặt, như thế mới không sợ nỗi đau lại kéo đến. Trang Hiệp Quân chống khỉu tay lên bàn, ngón tay đan vào nhau thành quyền chống chán, hơn nửa ngày mới nói. Được rồi, nếu giúp ích được cho các anh, ngày ấy... Trang Hiệp Quân kể rõ từng tận tình huống cái chết của cha cậu ta khi đó. Cha cậu ta vốn đã có bệnh tim, bình thường đều có chuẩn bị thuốc trợ tim khẩn cấp. Ngày đó việc lớn khách khứa đông uống nhiều mấy ly cũng trong lúc đột ngột bệnh tim phát tác. Nhưng khi tìm áo khoác của ông mới phát giác đã quên mang theo thuốc. Khi xe cấp cứu chạy tới thì đã không kịp rồi. Trang hiệu Quân còn cố ý nhắc tới khi cha cậu ta không xong rồi. Tần Di còn làm kích tim cho ông ấy đáng tiếc vẫn như cũ chẳng cứu vãn được gì. Hàn Phong nói Cha cậu biết mình có bệnh tim vậy mà còn uống rượu à? Ông đang trên thương trường làm ăn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 Trên đường đến cục cảnh sát, trong xe taxi, Lấy kinh hàn trăm điều không giải thích được. Cái chết của cha Trang Hiểu Quân cùng vụ án này có quan hệ gì? Có phải là đã kéo quá xa rồi không? Hạt Phong nói, Thàm ăn. Lấy kinh hàn sững sơ nói, Hả? Cái gì? Còn nhớ bảy tông tội không? Là tham ăn, một loại tội trong bảy tông tội. Nhưng vụ án này đã xảy ra cách đây ba năm, cho dù là bảy tông tội gì, Đều quyết án đã 3 năm rồi, cậu còn có thể tra ra đầu mối gì? Hơn nữa, tôi nghĩ không liên quan lắm với vụ án chúng ta đang điều tra hiện tại đâu. Hàn Phong quay đầu nói, Vậy sao? Anh có nghĩ tới hay không, nếu vài tỷ không thể thỏa mãn ham muốn của hung thủ, vậy y có thể lợi dụng cái chết của Lâm Chính cướp lấy 5% quyền cổ phần chờ bán ra? Cũng có thể dùng phương pháp khác để cướp quyền cổ phần của những cổ đông khác chứ? Lâm Kinh Hàn lúc này mới ngớ ra lầm Bẩm nói, Vài tỷ, vẫn không thể thỏa mãn ham muốn. Nguyên nhân cái chết của Tôn Hương Hiền, ngạo mạn, nếu như nói là trùng hợp, vậy tin tức ngày hôm qua tôi nghe được sẽ không là trùng hợp nữa. Khải khai Hòa, Tổng Giám đốc Khu Thượng Hải của Ngân hàng Hằng Phúc, chết vì tức giận. Hôm nay Tràng Khánh Long chết vì tham ăn. Bảy tông tội, nếu như mở rộng tiếp nữa. là Kinh Hàn cứng họng nói. y muốn giết bảy cổ đông lớn, chiếm đoạt quyền cổ phần không phải vì giá trị mấy tỷ.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 Nghe nói chú các anh đã lập án Không sai Vụ án kia là tôi điều tra Nói thế nào đấy Người ta có tiền hoài nghi bị mưu sát Cũng không thể chỉ trích nhiều Có thể người nhà thật sự đã quá nhạy cảm Tôi đã điều tra hoàn toàn là cái chết tự nhiên Nguyên nhân bệnh tim đột phát Không kịp chữa trị Chính mình bảo lại thuốc trợ tim trong xe Việc này có thể trách được ai Các anh sao bỗng dưng lại hỏi đến vụ án này Có liên quan gì đến vụ án Các anh đang điều tra sao Lãnh kinh hàn nói Chúng tôi muốn xem hồ sơ một chút Hồ sơ này hẳn là còn chứ Còn Để tôi tìm cho các anh Chỉ có điều tôi nghĩ đối với các anh có khả năng không trợ giúp được là bao đâu Nó khẳng định không phải là mưu sát Hàn Phong tiếp nhận hồ sơ Còn không quên nói với Giang Hạo một câu Chúng tôi đọc ngay tại đây Nếu anh bận rộn cứ lo chuyện của anh đi Không cần phải lo cho chúng tôi Giang Hạo đi rồi Hàn Phong lật xem sơ qua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 Người chết vốn có bệnh tim Do đó không cần cố ý hạ độc Thức ăn bình thường là đủ để dẫn đến tử vong rồi Lấy kinh hẳn theo ngón tay Hàn phong hiền qua Phía trên viết Tên thức ăn Nấm kim châm hầm ba ba Nguyên liệu Nấm đại châm pháp Ba ba sống 10 năm Trưng cam muối Gạch cua Nước cốt cây súng ớt sắt sợi Nước gừng Tỏi băm Hành lá Măng khô Kết quả kiểm tra Đối với cơ thể người vô hại Vị trí hàn phong chỉ Ngày trên nấm đại châm pháp Anh giải thích Loại nấm này còn gọi là Coprinus achamentarius Nó bao hàm cuốn nầm Elbicota Bản thân là món ăn ngon Nhưng không thể ăn cùng rượu Lên kinh hàn ồ một tiếng nói Ăn chung sẽ ra sao? Uống rượu khi ăn loại nấm này Sẽ làm anh đỏ mặt tia tai Tim đập ra tốc Nhưng sẽ không mất mạng Người thường để có thể thừa nhận được loại khó chịu này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 Như vậy quay về hướng đó mà thổi có thể gây ra bệnh tim. Sau khi sự việc xảy ra thì trình điều hòa trở lại, sẽ không ai phát hiện được. Hàn Phong tiếp tục xem. Đi cùng xe với Trang Khánh Long tới có tổng cộng 5 người. Tài xế Tiểu Vương, bạn tốt của ông ta là Khải Khai Hoa cùng thư ký. Trợ thủ của ông Vu Thành Long. Lê Cánh Hàn bật bạn nói. Tại sao lại có Vu Thành Long ở đây? Từ tài liệu đến xem khi đó cha cảnh long đã từ tổng giám đốc tài vụ chuyển sang nhậm chức tổng giám đốc nghiệp vụ vua thành long vẫn luôn quản lý nghiệp vụ đương nhiên là trợ thủ của ông ta đi cùng xe với năm người thuốc cứu mạng ông ta cuối cùng lại phát hiện ở trong xe anh xem tấm bình này chưa ông ta mặc áo gió lớn túi áo này vô cùng sâu bình thuốc muốn rơi ra cũng không dễ dàng gì đâu nhưng ông ta tiến vào nhà hàng nhất định sẽ cởi áo khoác để ở khu vực treo quần áo thì muốn lấy thuốc đi cực kỳ dễ dàng đây là một âm mưu được xếp đặt tỉ mỉ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 Tại sao không có nhỉ? Cái chết của Lâm Chính cũng không để lại gì đấy. Cái đó khác, Lâm Chính chết vì nổ xe, do đó dù hung thủ để lại thông tin, cũng có khả năng đã bị thiêu hủy. À, tôi nhớ ra rồi. Hàn Phong bỗng dưng hét lên. Còn nhớ nơi Lâm Chính chết không? Ngã tư đường đều bị quét dọn cực sạch, nhưng anh ta lại tìm được thứ gì đó như bụi than màu đen ấy. Lấy kinh hàn gật đầu. Không sai. Không sai.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 Nếu quả thật như vậy Trang Khánh Long 3 năm trước đây đã bị giết Vụ án này chẳng phải từ 3 năm trước đã Ông không thể tin hồi Không sai Anh đừng quên Lộ phương 3 năm trước đã đón Lương Tiểu Đồng đi Mà xí nghiệp đứng tên đứng nhất tiếu Cũng là thành lập vào 3 năm trước Còn có Hồng A Căn 3 năm trước hắn đã bị chọn tiếp nhận huấn luyện Hai tay của Hàn Phong bụng mặt Từ chán vuốt đến cằm trầm giọng nói Vụ án bắt đầu từ án lừa bảo hiểm đơn giản này Ít nhất là người ta đã chủ tính đầy 3 năm rồi. Lạnh kinh hàn cảm thấy lạnh cả người, thấp giọng nói. Ít nhất 3 năm rồi, nhưng cũng chưa khiến cho chúng ta coi trọng chút nào. Thủ pháp của y kế hoạch của y thật sự quá quỷ dị. Người âm thầm mẩn náu này đến tụt cùng là ai? Đồng thời trong lòng lạnh nghĩ nếu không phải hàn phong biên kết cái chết của lâm chính cùng vụ án lừa bảo hiểm của Lương Hưng Thịnh lại, vậy cái chết của lâm chính cũng chỉ có thể xem như là một vụ án chưa giải quyết. Vĩnh viễn cũng không điều tra ra chân tướng. Hàn Phong trượt nhấn mẩy. Nếu kết luận của chúng ta chính xác, vậy cũng rất cần phải đem vụ án của Tôn Hướng Hiền điều tra lại một lần nữa. Chúng ta tự mình điều tra. Thường dịp hiện tại vụ án phát sinh chưa lâu. Hơn nữa hệ thống cảnh sát thành phố T vẫn đang lập án điều tra. Chúng ta xem trước những báo cáo điều tra sẵn có một chút. Lê Cách Hàn lập tức đi tìm giang hạo mang hồ sơ của Tôn Hướng Hiền đến. Hàn Phong lẩm nhầm hồ sơ. Hồ sơ về cái chết của Tôn Hướng Hiền anh đã xem qua do đó anh trực tiếp lật xem hồ sơ có liên quan đến vụ tai nạn xe Tôn Hướng Hiền điều khiển chiếc Nissan Sunny xe là xe cũ hối nhưng phối trí vẫn rất tốt mặt sau là anh chụp hiện trường Hàn Phong chỉ vào tấm hình nói với lăng Kinh Hàn Lăng Huỳnh anh xem, tôi nói đúng không tên kia nhầm ga là phanh xe chắn tự động, dùng tích xì lanh 2.0 lit đối với người mới học lái mà nói thật sự quá dễ phạm sai lầm Lấy kinh hàn nhìn tâm hình nghi hoặc nói Cậu từ chỗ nào nhìn ra anh ta đã nhấn ga Hàn Phong chỉ vào sàn xi măng Đây này Đây là sơ đồ của khu vực kia Ông ta ngã từ hướng đường đông quẹo hướng bắc Ở góc mặt này đây Đột ngột xông vào làn xe ngược chiều Lúc này nên là lúc phanh xe Nhưng anh xem chỗ này Lấy kinh hàn nhìn dưới mặt đất Sạch sẽ không có gì mà Ông hỏi Có cái gì Hàn Phong nóng nảy mắng cái ông ngu ngốc này. Ở chỗ ngoặt đột ngột thắng gấp. Dưới điều kiện thời tiết nóng bức đó, lực ma sát của bánh xe ô tô với mặt đất cùng hệ số ma sát đều lớn nhất. Nissan dùng bánh xe Priestgestone còn chưa phải là bánh xe cao su. Chuyện rõ ràng như vậy anh cũng... À, cậu là nói dấu vết ma sát với mặt đất. Vốn nên có dấu vết, nhưng mà lại không có. Hàn phòng lật sang tự kế tiếp. Tuân Hướng Hiền lái vào đường xe chạy ngược chiều và vào sau xe tải lớn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 còn bổ sung một câu nhưng mà Nissan từ góc ngoặt đã bắt đầu không thích hợp rồi cho dù không có đứa bé ở đó nó cũng sẽ chạy vào làn xe ngược chiều tiếp chuột nữa là ghi chép về cuộc trò chuyện với gia đình tôn hướng hiền hàn phong lật đến một tờ này hừ một tiếng lê kinh hàn cũng nhìn báo cáo hỏi có điểm đáng ngờ gì sao hàn phong liếc mắt nhìn lại kinh hàn một cái lại nhìn sang mấy cảnh viên ở phòng cách vách nhàn nhạt, nhạt nói không có gì Anh tùy ý lật đi lật lại mấy tờ ghi chép trước sau này một chút. Lanh canh Hàn không chú ý, Hàn Phong vẫn nhìn dưới góc phải trang giấy. Trang giấy ghi chép trước đánh số 0008110, một tờ chính giữa lại đánh số 0003343, một tờ giấy mặt sau đánh số lại là 0008112. Hàn Phong nhìn bút tích ghi chép là cùng một người viết, anh hướng giang hạo hỏi: Bản ghi chép này là ai làm?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 Hàn Phong nhú mày. Hàn Phong lật hết bản báo cáo đứng dậy nói. Đến hiện trường thôi, nhìn xem còn có phát hiện gì mới. Lãnh Kinh Hàn nói với Giang Hạo: Cảm ơn các cậu, vô cùng cảm tạ. Đâu đâu, có gì cần cứ việc nói, chúng tôi sẽ giúp toàn lực trợ giúp bác Anh. Hàn Phong và Lãnh Kinh Hàn đã tìm được bà Cụ Mai bàn báo trên hồ sơ. Hàn Phong rất kiên nhẫn nghe bà Mai tường tận kể lại tình tiết lúc đó. Anh lưu lại mấy bước, đứng trên làn xe lớn tiếng hỏi là từ nơi này bắt đầu kẹo vào sao? Bà Mai gật đầu tay xe phía sau đều chỉ có thể lách vòng qua khi lướt qua bên người Hàn Phong mắng té tát. Muốn chết hả? Hàn Phong mắt điếc tay ngờ dọc theo tuyến đường của ô tô đi về phía trước lại lùi về tiệm bán báo hỏi Bà Mai đùa ấy ngoại trừ đứa bé kia bà còn nhìn thấy thứ gì đặc biệt không? Bà Mai suy nghĩ thật lâu lắc đầu nói hẳn lại không còn gì nữa đâu nhỉ. Hàn Phong nói, vậy chiếc xe tải lớn đâu? Có chỗ nào vất đồng không? Mắt bà Mai sáng lên nói, cậu nói như vậy tôi mới chợt nhớ tới, khi đó trên xe tải kia có một bức họa thật lớn, hình như là hình đầu của một siêu sao. Lúc ấy tôi còn đang mài suy nghĩ, đó là xe quảng cáo cho sản phẩm gì nhỉ? Về sau bức họa kia vèo một cái đã không thấy đâu nữa. Bà Mai vừa nói một bên nâng tay trái lên, là một tư thế hỏa tiễn thăng thiên. Hàn Phong cũng làm theo động tác hòa tiễn vọt lên trời ấy, nghe hoặc lặp lại nói Vèo một cái đã không thấy đâu nữa Anh nhìn cặp kính lão dày cụm của bà Mai một chút nói khẽ với Lăng Kinh Hàn Anh qua bên kia đứng, đừng làm gì cả Hàn Phong bảo Lăng Kinh Hàn đứng ở vị trí của xe tài lại hỏi bà Mai Bà Mai, bà có nhìn thấy ông già dưới tầng cây kia không? Bà thấy rõ là ông ta mặc quần áo gì không? Là một cô gái trẻ tuổi mà Mặc ấy à? Là một bộ váy đầm hợp vai Trong lòng Hàn Phong thoáng nhảy lên Không khỏi những mày khó xử cười nói Ờ, phải phải Đã quấy dày rồi Bác Mai, xong này có việc còn cần phải phiền đến bác rồi Không thành vấn đề Chuyện ở đây tôi đều biết tất Cứ việc tới hỏi tôi Hàn Phong rời khỏi quầy bán báo Lên kênh Hàn đuổi theo hỏi Thế nào, có phát hiện gì Ôi, tai nạn xe có thể là trùng hợp Nhưng cái chết của Tôn Hướng Hiền chắc chắn là miêu sát. Tôi thấy chúng ta vẫn nên tìm gặp Vua Thành Long lần nữa. Tiền kia thật sự là chọc người ta chán ghét. Tìm gã có thể hỏi thêm được gì đâu chứ. Hỏi không ra cũng phải hỏi một chút. Nếu gã là hung thủ trùng quỳ sẽ có lúc lộ ra sơ hở. Mặc dù gã quả thật rất đáng ghét. Hai người lại đến ngân hàng hàng Phúc tìm được Vua Thành Long. Vua Thành Long lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách. Những thứ tôi nên nói đều đã nói qua. Về cái chết của Tôn Hướng Hiền Tôi đã tiếp nhận thẩm vấn Cục Cảnh sát Thành phố T Tôi và các anh không có gì để bàn nữa chứ Lấy kinh Hàn có chút tức giận Muốn phát tác tại chỗ Nhưng Hàn Phong mỉm cười nói Chúng tôi chỉ hỏi anh hai vấn đề nhỏ Anh thành thật trả lời rồi chúng tôi sẽ đi cam đoan sau này sẽ không trở lại Quấy dây anh làm việc nữa Nhưng mà nếu anh không phối hợp Chúng tôi chỉ đành phải lưu tới thường xuyên hơn thôi Vua Thành Long cười dài nói Khả lắm khả lắm Xem như là tôi đã sợ các anh rồi. Các anh hỏi đi. Thời gian của tôi rất quý giá. Chỉ có hai việc thôi. Tôi nhất là đừng hỏi quá nhiều vấn đề. Vấn đề thứ nhất. Nghe nói là quan hệ của anh và Tôn Hướng Hiền cũng không tốt lắm. Tại sao ông ta... Vũ Thành Long cắt ngang lời Hàn Phong. Vấn đề này, cảnh sát các anh đã hỏi tôi rất nhiều lần rồi. Tôi cũng đã trả lời rất nhiều lần. Đúng, tôi bình thường không qua lại với Tôn Hướng Hiền. Nhưng thân là nhân viên của một công ty. Anh ta bị thương... Tôi đi thăm thì có gì không được Các anh nếu hoài nghi tôi giết người trong khoảng thời gian đó Các anh đưa ra chứng cứ đi Chỉ cần các anh có thể chứng minh là tôi giết Tôn Hướng Hiền Tôi liền nhận Nếu không thể đừng luôn buồm nói mãi vấn đề nhàm chán như vậy lê Kinh Hàn nhíu mày trợn mắt Vù Thành Long nói Anh trứng mắt cái gì Tôi là người đồng thuế, là công dân hợp pháp Nếu các anh dám động chân động tay về tôi Tôi sẽ khiếu nại các anh Tốt Tôi hỏi một vấn đề nữa anh làm sao biết lâm chính và phù nhân của ông ta sẽ xuất hiện trong khách sạn của tổng bộ các anh Hàn Phong cố ý nhấn mạnh hai chữ phù nhân đến lúc này vua Thành Long vậy mà lại phát hỏa gãi nhảy dựng lên việc này liên quan gì đến các anh chân mọc trên người tôi tôi thích đi đâu thì đi đó à, các người không phải muốn đem cái chết của lâm chính cũng trồng lên đầu tôi đây chứ ông ta chết là đáng kiếp căn bản không liên quan gì đến tôi tôi tới cùng đắc tội với các người ở chỗ nào Chuyện gì cũng hoài nghi tôi. Các người có chứng cứ không? Các người có chứng cứ không hả? Vua Thành Long nói đến nước miếng tung bay. Hàn Phong cùng Lãnh Kinh Hàn đều nhú thẳng mày. Lãnh Kinh Hàn nhìn Hàn Phong, Hàn Phong nói. Được rồi, không có vấn đề gì nữa. Nhưng để tiện cho việc liên lạc, anh để lại một số điện thoại thường dùng cho chúng tôi. Chúng tôi có tình huống mới sẽ tùy thời tìm anh làm rõ. Vua Thành Long nổi giận, đùng đùng viết ra một số di động, rồi đứng dậy tiễn khách xin lỗi, tôi công tác bề bộn, không có việc gì xin mời tự nhiên. Vua Thành Long ra khỏi cửa phòng khách, Hàn Phong bĩu môi. người như vậy cũng có thể làm giám đốc khách hàng, thật sự hơi quá đáng rồi. tôi đã bảo đừng đến đây rồi mà, có hỏi ra được gì đâu. người này căn bản là một thằng ba gai, lại như có thủ truyền kiếp với cảnh sát chúng ta vậy. nói chưa tới đôi câu liền muốn phát hỏa. Hàn Phong cầm tờ giấy có viết số di động nói. Những câu trả lời của gã từ một phương diện khác đã nói cho chúng ta biết một ít thông tin. Thông tin gì? Hàn Phong đem từ giấy nọ cùng danh thiếp của cửa hàng điện thoại di động đặt cùng nhau đáp. Bây giờ còn chưa phải lúc nói. Lạnh kinh hàn nói. Tôi thấy tên vô Thành Long này hơn phân nửa lại diễn trò. Gã rất có khả năng chính là kẻ chủ mưu trôn phía sau màn thao túng cả vụ án. Không giống lắm. Điều kiện của gã không phù hợp. Nói thế là sao? Đã lớn tuổi, chức vị thấp, tính cách quá tàn bạo. Đã lớn tuổi. Lúc đầu khi Cộng hòa nghi Nhất Tiếu, tại sao không nói Đinh Nhất Tiếu đã lớn tuổi đi? Tuổi tác của bọn họ cũng không sai biệt lắm cơ mà. ngược lại tôi cảm thấy có thể cấu tạo nên vụ án mịt mờ như vậy, tuổi tác bọn họ hẳn là có chút nhỏ ấy chứ. Hàn Phong lắc đầu. Anh không biết, nó đến con người mà kệ là thể lực hay lối suy nghĩ, đều có một thời kỳ đỉnh điểm. Đó là thời kỳ... Còn lối suy nghĩ sinh động nhất, nhanh nhẹn nhất, cũng không phải cứ tuổi càng lớn lại càng thông minh. Tuổi càng lớn chỉ có thể nói có thể tích lũy thêm một ít trí thức. Nhưng nói đến lối suy nghĩ phản ứng tuyệt đối không so bị kịp người trẻ tuổi. Ngay từ đầu vụ án này, hung thủ vẫn luôn nhìn thấu hướng đi của chúng ta. Căn cứ vào hành động của chúng ta mà làm ra hành động an bài bước tiếp theo. Do đó trước mắt chúng ta vẫn còn có loại cảm giác bị nắm mũi giật đi. Cứ nhiên đem một loạt vụ mưu sát liên hoàn vụ án hàng tỷ tiền vốn này coi như trò đùa. Là một đối thủ rất đặc biệt đây Lanh kinh hàn hỏi Rốt cuộc là dạng đối thủ gì chứ Hiện tại còn chưa phát hiện được đồng mối gì về Y Đến đến đi đi Đều là thủ hạ của Y cùng chúng ta so chiều Mà Y chỉ ngồi phía sau giật dây thao túng đám thủ hạ của mình Tôi vốn tưởng rằng tôi đã nắm giữ được một ít đồng mối của Y Hiện tại thoạt nhìn thì lại hoàn toàn không phải như thế Tựa như là Y Mà lại không giống Y Là ai Cậu nói là ai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 Nhưng tôi lại bày trận thế nghi binh. Để ý cho rằng tôi đã điều tra ra cái gì rồi. Bởi vì trong xường chỗ nào tôi cũng đã lướt qua. Hơn nữa bộ dáng còn rất phân chấn. Anh dám nói cái gì tôi cũng chưa điều tra ra mà có được bộ dáng đó sao? Lấy kinh hàn thở dài một hơi. Thẳng nhóc cậu. Luôn là bộ dáng đó. Bất quá lần trước hiểu quân đã nói chủ tịch bọn họ chỉ vài ngày nữa là trở về. Cũng có khả năng trùng hợp. Giữa trưa, Lâm Phạm có điện cho Lý Hưởng. Số di động kia, lại đang nói chuyện cùng Đinh Nhất Tiếu. Lý Hưởng giận dữ nói Đáng chết, lãnh trưởng phòng bọn họ hôm qua đã đi thăm dò, tiên kia chỉ dùng thân vận giả để xin số. Đinh Nhất Tiếu trước khi nhận được điện thoại cũng đang nghĩ tới Không có việc gấp, y sẽ không gọi điện vào giờ tan tầm của mình. Thanh âm kim loại lạnh bút kia lần này vô cùng thâm trầm, nhưng không hoảng loạn. Mặc dù Đinh Nhất Tiếu biết đây là lúc tiên kia muốn che giấu nội tâm bất an của chính mình,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 Tôi chuẩn bị mở hồ sơ Anh ở bên đó gia tăng lực độ của kế hoạch xe Để bọn chúng phải trở về Chúng ta chính là ván bập bệnh Bọn chúng chính là quả cầu sắt trên ván Tôi bên này đặt trọng điểm Để bọn chúng lăn sang Anh bên kia đặt trọng điểm Để bọn chúng lăn trở về Đến nhất tiếu thu hồi điện thoại di động nghĩ thầm Mình đã nhắc nhở y đâu chỉ một lần Đừng đùa nữa y vẫn không nghe Sớm muộn cũng đùa ra lửa thôi Ôi là lúc nên về mình tính toán rồi Gần Higgs sang Abbas bên người, Abbas giống hệt như một vệ sĩ, mặt không chút thay đổi nhìn phía trước. Vệ sĩ gầy gò này. Buổi chiều, lê Kinh Hàn đột nhiên nhận được điện thoại của Tần Di gọi tới. nói chủ tịch Giang đã trở về, xin mời bọn họ qua đó một chuyến. lê Kinh Hàn sợ hãi biến sắc. Kể từ ngày đến thành phố Tế đến giờ, chuyện đã phát sinh đều bị Hàn Phong nói chúng cả, mà hết thảy những việc này đều xảy ra sau buổi nói chuyện của Hàn Phong và Hồng A Can. Hiện tại Hồng A Can cũng đã chết. Bọn họ đến tột cùng đã nói chuyện gì? Sau hoàn phòng bỗng dưng có thể hiểu rõ suy nghĩ của đối thủ như vậy. Ngân hàng Hạnh Phúc, Tần Di ở cửa nghênh đón bọn họ, lấy Kính hàn hỏi: "Chủ tịch của các cô không phải bề bộn nhiều việc sao? Thế nào nhanh như vậy đã trở về rồi?" "Vì phối hợp với công tác của cảnh sát các anh mà. Đồng chí của cơ quan kiểm sát cũng cần xem hồ sơ cấp cao của công ty chúng tôi, do đó chủ tịch không thể không trở về." Tầng 46 Hàn phong bọn họ gặp được Giang Vĩnh Đào. Ông ta ngoài 50 tuổi có chút phát tướng, nhưng sắc mặt đầy lạnh lùng, làm cho người ta cảm thấy một cỗ uy nghiêm. Khuôn mặt của ông khi đeo lên vẻ tươi cười cũng làm cho người ta cảm thấy đó là một loại cười nghiêm túc. Ông xin lỗi nói. Thực sự ngại quá, bởi vì ở nước ngoài có một số sự việc để các anh đợi lâu, vì này chính là tư ký của tôi. Cô Mao tiểu cầm. Cô Mao, bóc người duyên dáng, lanh lợi đáng yêu, nhưng Hàn Phong đối với cô gái này tự hồ có chút sợ hãi. Anh đánh giá đi đánh giá lại vị gia nhân này, trên mặt lại không có chút tia cười. Khi người ta cùng anh bắt tay, anh thậm chí còn không muốn đưa tay ra. Ngón tay của cô máu rất tinh tế, rất lạnh, ngón giữa có viết trai. Đó là thư ký thời gian dài tốc ký ghi lại, hay còn nguyên nhân khác? Giang Vĩnh Đào rất ít nói, nhưng mỗi câu đều rất thẳng thắn, thuộc về cách nói như hạ lệnh. Giang Vĩnh Đào mở máy tính ra nói với Lan Kinh Hàn. Các cậu có thể sao chép một phần, tôi tin tưởng cảnh sát hẳn sẽ không tùy ý tiết lộ những tài liệu này ra ngoài đâu, đúng không? Tiếp theo thì chúng tôi có một cuộc họp hội đồng quản trị, tôi không thể tiếp quắc anh thêm nữa rồi. Việc lần này lại ngoài dự liệu của Lăng Kinh Hàn, ông gật đầu lấy tư liệu trong máy tính ra. Giang Vịnh Đào sau khi mở máy tính liên quay về phòng chủ tịch xử lý công vụ, chuyện còn lại đều là tần di hỗ trợ xử lý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 Chúc Bạc Anh sớm ngày phá án, tôi cũng phải đi dự họp rồi. Hàn Phong mỉm cười nói, Cậu cũng phải dự họp à? Tôi cũng nằm trong 10 cổ đông lớn, họp hội đồng quản trị làm sao không có tôi tham gia được chứ? Lần này Chủ tịch kết thúc khảo sát, chúng tôi phải làm công trình lớn hàng đầu đấy. Di động của cậu ta vang lên, Trang Hiểu Quân nhìn dạy sâu nói, bọn họ đang đợi tôi, tôi phải đi rồi. Rời khỏi ngân hàng Hằng Phúc, Lãnh Kinh Hàn lập tức hỏi, Giang Vĩnh Đào Người này cậu thấy thế nào Không biết Không lộ ra chút sơ hở Thời gian chúng ta gặp mặt quá ngắn Ông ta cũng quá kiệm lời Nhưng mà vị thư ký kia của ông ta Cô mao Lãnh Kinh Hàn ngắt lời Rất đẹp đúng không Biết ngay là cậu sẽ nói vậy mà Không phải Anh có chú ý tay của cô ta không So với tay của nữ giới bình thường có thô giáp hơn một tí Lãnh Kinh Hàn lộ vẻ xúc động nói Không cảm giác được có điều rất lạnh, trời nóng bức như vậy, tay của cô ta lại rất lạnh lẽo, phương diện này có huyền cơ gì? Hàn Phong thần bí cười nói, có từng nghe nói qua chưa? Trong truyền thuyết có một loại công phu, kiểu âm mạch cốt chảo. Nói xong, thư dịp khí lạnh kinh hàn xuất thần, ông ngay ngực lạnh kinh hàn chảo một cái. Lạnh kinh hàn một cước đạp ra mắng, thẳng nhóc chết dẫm, dám đùa thế với tôi? Hàn Phong cười ha ha, nhưng nụ cười này đã có chút cứng ngắc.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 Bọn chúng tuy cố ý trì hoãn thời gian, nhưng ai có thể nói được bọn chúng là sợ chúng ta điều tra được gì từ trong hồ sơ của Lâm Chính? Bọn chúng biết chúng ta muốn điều tra hồ sơ của Lâm Chính. Cho dù trong hồ sơ không có thông tin gì hữu dụng, bọn chúng cũng có thể lợi dụng hồ sơ để trì hoãn thời gian. Hồ sơ này đối với bọn chúng không phải rất hữu dụng rồi sao? Lê Kinh Hàn khá chắn hẳn. Cậu... Cậu nếu đã biết sớm như thế, tại sao không nói sớm? Quảng công ở thành phố T trì hoãn nhiều ngày như vậy.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 Lạc Kinh Hàn nghiêm túc nói Mặc kệ nó thế nào Hiện tại đồng mối bên thành phố T này đã đứt đoạn Tôi chuẩn bị ngày mai trở về thành phố H Nhưng tôi cảm thấy Đồng mối của thành phố T chỉ vừa mới triển khai mà Lạc Kinh Hàn nói Còn có đồng mối gì nữa Nó nghe một chút Hàn Phong Thành Nhân nói Đồng mối à Ngay trong phần hồ sơ chúng ta có được đây Dù có đồng mối đi nữa Thì hiện tại tình hình thành phố H bên kia Đã không thể kéo dài nữa Chờ cậu ở bên này suy nghĩ ra đầu mối Chị An của thành phố Hát bên kia đã tê liệt cả rồi Lúc này điện thoại di động vang lên Hai người nhìn nhau đều tự lấy ra điện thoại di động của mình Đang kêu cùng lúc Sau khi hai người nhận điện thoại nhìn nhau một chút Lãnh kinh hẳn mới nói Chúng ta phải lập tức đi thôi Tối nay trở về thành phố Hát Xảy ra chuyện gì vậy Thành phố Hát phát sinh nổ mạnh Toàn bộ hệ thống nước của thành phố đã bị ô nhiễm Xe bọc thép vận chuyển tiền của thành phố Hát Bị bọn tội phạm mang vũ khí cấp đoạt Khu lòng Môn mới xảy ra xung đột bạo lực song phương bắn giết lẫn nhau 7 người chết 13 người bị thương cả thành phố hát đã loạn như nồi cháo rồi đối với việc theo dõi giám thị Đinh nhất tiếu cũng đã ngừng lại hoàn toàn căn bản không đủ nhân thủ cục cảnh sát bị phóng viên bao vây chật cứng Hàn Phong thoáng trầm hâm tôi không thể trở về tại sao tôi muốn đến Thượng Hải Lê Kinh Hàn giật mình nói cậu muốn đi Thượng Hải à đúng vậy Anh quay về thành phố Hát, không chế tình thế. Tôi đến Tượng Hải, điều tra một vụ mưu sát của liên quan đến vụ ăn này. Sau khi đến thượng Hải, có lẽ tôi còn phải đến vài địa phương khác, thu hoạch càng nhiều thông tin càng tốt. Tấn công tội phạm vốn chính là chuyên trách của các anh mà. Việc này không cần tôi nhúng tay, chỉ cần để lại một phần hồ sơ của giám đốc điều hành ngân hàng hạnh phúc cho tôi. Còn nữa, đừng quên việc này. Bảo anh Béo điều tra đàng hoàng một chút xem, nó tích cùng có thể sản xuất bao nhiêu sắt. Hàn Phong đem quảng sắt trộm được ở xưởng vật liệu thu thép Thành An giao cho Lệnh Kinh Hàn. Lệnh Kinh Hàn thu dọn hành lý hỏi. Cậu thật sự không theo tôi trở về à? Hàn Phong không để ý nói. Anh lo lắng cái gì chứ? Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ngày mai tôi sẽ cùng các anh hội họp. Nhưng trên người cậu không có tiền mà. Tôi không có tiền, thì không biết tìm một kẻ có tiền sao? Nếu tôi thật sự muốn sống tiếp, thì nhất định sẽ sống còn tốt hơn cả anh đấy. Lạch Kinh Hàn xoay người xuống lầu âm thầm buồn cười Thằng nhóc này Thật bó tay với cậu ta Hạt Phong tôi không phải lo lắng vấn đề cuộc sống của cậu Mà lo lắng cậu đừng rước lấy tai họa gì thôi Thằng máy hạ xuống Lạch Kinh Hàn nhắm mắt lại Không khỏi nhớ tới đêm mưa lạnh lẽo kia Quán rượu điên cuồng mà ở Mỹ kia Lạch Kinh Hàn đi chỉ được bao lâu Hạt Phong ngay tầng 2 của khách sạn đã gặp mặt Khải kim vận Hạt Phong nói Em nghĩ rằng ngày đó anh đã uống say Còn nhớ rõ lời em nói sao? Anh đúng là đã uống rất say, nhưng cùng chuyện có liên quan đến tính mạng mình, anh vẫn rất chú ý. Anh đã nghĩ cả một ngày, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Mãi cuốn quyết lấy thiên yên phi như vậy cũng thật xấu hổ. Nam Tử Hán đầy trưởng phu há lại sợ không có được vợ. Anh muốn lợi dụng chút tiền trong tay này, bắt đầu mở cho mình một fan sự nghiệp. Việc này thật có vài phần khí phách Nam Tử Hán. Nghe nói Ngân hàng hàng Phúc gần đây tổ chức họp đồng quản trị. Anh cũng biết trong khách sạn này đều là những loại người gì lưu tới rồi đó. Phải không? Anh chỉ biết Yên Phi tới dự hội đồng quản trị, nhưng những người khác anh không quen biết. Hàn Phong toát mồ hôi nghĩ thầm. Cậu ấm này, quả thật đối với sự nghiệp của cha anh ta chẳng biết tí gì cả. Khải Kim Vận chuyển đề tài. Đừng nói việc này nữa. Hiện giờ chuyện trong công ty đều không liên quan gì đến anh. Đúng rồi, tới chỗ của anh nhất định phải ở lại mấy ngày đó. Nếu không có việc gì, Ở bao lâu cũng được, nhưng em quả thật chỉ có thể đến nhà anh nhìn một chút, còn phải lập tức đến địa điểm kế tiếp, do đó em hận không thể đi ngay tối nay luôn. Anh dự định ngày mai mới đi, cậu nói xem trong nhà anh sẽ có thứ gì gây ra ung thư đây. Phải tới đó mới biết được, đi ăn cơm thôi, hôm nay em mời khách. Hàn Phong vỗ túi tiền trống không, nói đến khí thế như cầu vòng. Như vậy sao được, anh mời anh mời. Hôm nay sao có thể lại là anh mời? Tinh tế của anh cũng không dư giả gì mà. Hàn Phong nói với Khải kim vận. Cậu mà nói như vậy là quá xem thường anh cậu rồi. Bọn anh là người làm ăn lớn, hơn nữa lần này là cậu đi giúp đỡ anh. Ăn chút đồ như thế tính là gì đâu. Ôi thật là, không thể lây chuyển được anh. Được rồi, được rồi, anh mời, anh mời. Thượng Hải, nhà Khải kim vận. Đây là biệt thự hai tầng kiểu Âu điển hình. Vì trước là bể bơi, mặt sau có một vườn hoa nhỏ Trong nhà cũng dùng gia cụ kiểu châu Âu trung cổ Trưng bày những bức tranh phòng chế nổi tiếng Khải Kim Vận cười khổ nói Có phải là cảm thấy người đàn bà kia đối với tôi không tồi Còn để lại cho tôi một tòa nhà lớn như vậy không? Hàn Phong lại tỏ vẻ bình tĩnh, cắn chặt răng, nhăn mày Rồi nâng cổ tay nói với Khải Kim Vận Anh xem Cái gì? Lồng tóc lông gáy của tôi đều dựng đứng lên cả rồi nhà này hung khí rất nặng đó. Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, phía trên vẽ bích họa như trong cung điện phương tây, đèn chùm thủy tinh cực lớn treo chính giữa. Ánh mắt của Hàn Phong dần trở nên ấm lãnh ngữ khí cũng cứng nhắc. Là loại cảm giác tiêm xấu, rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào đây. Cậu đừng làm anh sợ, cậu biết đó, anh là người khá nhát gan. Hàn Phong vừa nhìn ra ngoài cửa sổ nói, trong nhà này quá an tĩnh.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 chính là mép tường phía nam của phòng khách phân bố hình cánh quạt. Hàn Phong trở lại phòng khách, trước hết anh gõ sàn nhà, hỏi về chất liệu sàn, sơn, chất gỗ của vật liệu trang trí trong nhà cùng quá trình mua sắm. Cuối cùng ánh mắt tập trung trên bàn đá cầm thạch. Hàn Phong hỏi, bàn này mua khi nào? À, sau khi anh vật thiện yến phi chuyển nhà, Vu Thành Long tặng đấy. Vu Thành Long tặng? Hàn Phong nhịn không được thoáng giật mình. Khi đó hắn vừa vặn muốn thăng trước, liền khắp nơi lôi kéo quan hệ với các ủy viên quản trị. Khi anh và Yến Phi chuyển nhà, anh một mực nhìn trúng bàn gỗ lim lớn ở trong nhà họ. Do đó lúc chuyển nhà, cha mẹ đã đưa cho bọn anh. Bọn họ liền thiếu mất một cái bàn ăn dạng này. Tôi nói sẽ mua, nhưng mãi không có thời gian. Vua Thành Long không biết từ đâu nghe được tin này, liền mang bàn đá đến. Cái bàn này nghe nói là dùng đá ra công từ Pháp, nhập về mà tạo thành, giá trị hơn vạn đồng đấy. Hàn Phong lầm bẩm,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 Khải Kim vận ngạc nhiên nói Thật vậy chăng? Làm kiểm tra cái gì? Hàn Phong nói như chém đinh chặt sắt Do xét nguyên tổ phóng xạ Và đánh giá chất lượng không khí Hàn Phong Anh là anh em với cậu Nếu cũng đã biết Thì cứ nói cho anh Cha mẹ anh rốt cuộc chết như thế nào hả? Hàn Phong gần từng chữ Lời nguyện của pharaoh Ai Cập Nói anh biết vậy thôi Em đi trước đây Nhớ kỹ Có kết quả thì cho em biết Còn nữa trước khi kiểm tra ra kết quả, tốt nhất là anh nên ra ngoài ở vài ngày. Nhà này ở thêm một ngày càng nguy hiểm thêm một phần. Khi Khải Kim Vẫn đi mời đội khảo sát địa chất, Hàn Phong đã ngồi trên máy bay đến Bắc Kinh. Hàn Phong lầm nhầm tài liệu trong tay mình. Trà Hiếu Lễ, Nam, 47 tuổi, nguyên là Tổng Giám đốc Ngân hàng Hằng Phúc khu vực Bắc Kinh. Lúc anh lật xem đến một phần tư liệu, Tôn Hướng Hiền, Nam, 34 tuổi, Giám đốc Phòng Nhân sự Ngân hàng Hằng Phúc,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 Sau khi cô nghe hiểu được mục đích đến của Hàn Phong thì mời anh vào nhà yếu ớt nói Có ích gì đâu chứ, người cũng đã đi rồi Hàn Phong nhìn cổ lan điểm đạm đáng yêu, khắc chế nội tâm mãnh liệt xúc động tỉnh tao nói Tôi muốn biết, khi cô nhận được tin chồng mình qua đời thì nghĩ thế nào? Tại sao lại vội vã mang thi thể của chồng mình đi như vậy? Chẳng lẽ cô chưa từng hoài nghi tai hạn xe là xuất phát từ nguyên nhân gì sao? Có lẽ có người muốn giết chồng cô thì sao? Cổ Lan lầm bầm nói Không đâu Anh ấy tốt như vậy Cũng chưa từng phát sinh mâu thuẫn với ai Làm sao lại có người muốn hại anh ấy chứ Ngày đó nghe tin anh ấy xảy ra tai nạn xe Tôi Tôi liền biết tình huống không tốt rồi Nhưng còn chưa kịp đến thì Cổ Lan nức nở Trước đây anh ấy còn thật vui vẻ Nói cho tôi biết Nói anh ấy đã thi đậu bằng lái xe Muốn lấy xe chờ tôi đi Tôi còn nói với anh ấy phải lái xe cẩn thận không ngờ tới anh ấy, đồng chí cảnh sát, anh nói cho tôi biết xem, có ai đó muốn hại anh ấy sao? Còn họ tại sao lại muốn hại anh ấy chứ? Hạn phòng anh này nói, chúng tôi vẫn chỉ đang hoài nghi, anh ta có thể đã bị hại, nhưng không loại trừ khả năng tai nạn ngoài ý muốn. Cô Lan, cô nhớ lại một chút xem, trước khi chồng cô xảy ra tai nạn xe, anh ta có từng gọi điện thoại nói cho cô biết gì đó, hoặc là nói chuyện không giống với bình thường không? Còn nữa anh ta có để lại thứ gì khá bí ẩn bảo cô giao cho ai không? Cổ Lan chừng đôi mắt to lắc đầu nói Không có, anh ấy vẫn như ngày thường, anh ấy không có việc gì, không có việc gì cả. Vậy trước khi xảy ra chuyện, anh ta có gọi điện thoại cho cô không? Cổ Lan buồn bã nói Không biết, khi đó tôi không mở điện thoại di động, về sau mới nhận ra được thông báo. Cổ Lan tự hồ nhớ ra gì đó vội hỏi ngày đó tôi nhận được một cuộc điện thoại nói là ngành điện tín khảo sát phạm vi phủ sóng để phòng ngừa tín hiệu chập chờn bảo tôi tắt máy một giờ việc này việc này có thể có liên quan gì không ánh mắt của Hàn Phong sáng lên chợt thu hồi anh ăn An nụi cổ Lan một phen đứng dậy rời đi bởi vì công tác ngành điện tín yêu cầu mời khách hàng phối hợp tắt máy một giờ đây là âm mưu quen thuộc cỡ nào nếu dùng để giết người bọn chúng dùng cách nào để làm được đấy Hàn Phong đi trên con đường hẹp quanh co, trời chiều dáng đỏ như một vòng lửa chậm rãi chìm về phía tây, nhuộm đỏ một góc trời. dáng mây quanh thân kia dường như cũng đang bốc cháy. Quay đầu nhìn lại, ngôi nhà của tộc Miêu trên sườn núi dần nhỏ dần xa. Một luồng khói bếp đang từ từ mọc lên, cùng mây trắng cuốn thành một thể. Không biết cuộc sống của hai cô nhi quả phụ nọ sau này sẽ ra sao đây. Nhìn tới khuôn mặt u ám mà đáng thương kia của Cổ Lan, trong lòng Hàn Phong dâng lên một tia bất an đột nhiên hồi tưởng lại lời bà cụ quầy thuốc là nói. Khởi trên xe vận tải kia có một bức hòa thật lớn, hình như là hình đầu của một minh tinh. Khuôn mặt của cậu Lan hình như đã từng thấy trên tivi thì phải. Hàn Phong lồng mồ hôi mịn bên thái dương, nhìn mặt trời vẫn hùng hãn như trước, hàm răng cắn đến kèn kẹt rung động. Kế sách thật độc ác, nguyên lai là như vậy. Cục cảnh sát thành phố hát, nơi này như trận địa tuyến đầu của thời chiến. Điện thoại vang không ngừng Mày lãnh kinh Hàn đều nhíu chặt vào nhau Alo Là cục cảnh sát Tiểu an mình có cướp giật Đã biết Alo Vườn Hoa Đình hương Thành Nghĩa Mạnh bị trộm Là công ty Thành Nghĩa Mạnh Mới xây ở thành phố Hát đó sao Cái gì Bị trộm hơn 50 phản Biết rồi biết rồi Chúng tôi sẽ lập tức tới đó ngay Công viên Tân Giang phát sinh an mạng Ba người bị giết Lập tức tới ngay Nhàng Long Tinh xuất hiện sự kiện trúng độc tập thể. Có hơn 30 thực khách, đã gọi xe cấp cứu chưa? Tốt tốt. Quách Tiểu Xuyên mặt ủ mày trao nói. lao lánh, còn tiếp tục như vậy thì phải làm sao? Cánh nặng của chúng ta đã đến cực hạn. Mấy lực lượng cảnh sát ở những thành thị xung quanh cũng đều đã điều động tới. Tôi đang nghĩ có nên thỉnh cầu quân đội đến trợ giúp hay không đây? Đã hoàn toàn mất dấu của Đinh Nhất Tiếu. Lý Hưởng thông qua điện thoại hướng Lãnh Kinh Hàn báo cáo. Lãnh Kinh Hàn nói Để tuốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ trong 2 ngày xảy ra hơn 10 vụ cướp có vũ trang, hơn 20 vụ trộm số lượng lớn, còn có tai nạn xe, trúng độc tập thể, bắt cóc, ổng đà không thể đếm hết. Chúng ta chỉ mỗi việc xử lý khắc phục hậu quả thôi, mà nhân thủ cũng không đủ rồi. Nhưng vụ án này là âm mưu có hệ thống sao? Ngay cả một người sống cũng không bắt được. Đình nhất tiếu lại thả ra sao? Quách tiểu Xuyên nói. Tôi nghe xong kiến nghị của anh, tạm giam hắn trước, nhưng quả thật là không có đầu mối. 24 giờ sau không thả người đâu có được, tôi còn chuẩn bị chờ người ta khởi tố đây. Lênh Lên kinh hàn nói, đừng động vào đứng nhất tiểu nữa, anh cùng hạ mạt đến công ty tổng hợp thành thương đi. Trước đó vừa mới nhận được cuộc gọi nặc danh, nói bên trong có cài bom, cẩn thận một chút. Quách tiểu xuyên nói, anh nhìn cổng xem, đàn phóng viên này như châu chấu đem chúng ta bao quanh rồi. Lênh kinh hàn đập bàn nói Đáng chết, hoàn toàn đoán không ra ý đồ của chúng Bác tiểu xuyên nói Tiền nhóc lưu mạch kia đâu Cậu ta không về cùng anh sao Hàn Phong Cậu ta đến Thượng Hải rồi Cậu ta nói muốn điều tra vấn đề nội bộ của Ngân hàng Hàng Phúc Anh nói xem cậu ta lúc này đang điều tra cái gì của Ngân hàng Hằng Phúc Có cậu ta ở đây Có lẽ còn có thể nghĩ ra một vài biện pháp khác Điện thoại như trước vang không ngừng Nhân viên nghe máy hướng quát tiểu Xuyên báo cáo. Đồng chí của sở cảnh sát số 4 khi đang thị sát hiện trường vụ án Đông Bình bị đạn lạc đả thương rồi. Phần đội đặc công số 3 đã chặn đứng đám phần tử bắn giết nhau, song phương đã nổ súng bắn chết 3 tên cướp, chúng ta hy sinh một đặc công một trọng thương. Đồng chí sở cảnh sát thành Tây khi đang kiểm tra hiện trường vụ nổ, xe cảnh sát của bọn họ lại phát nổ, nổ bị thương ba người. Quanh một tiếng, bát đứng trên cửa sổ, Đem thiết bị nghe lén dạng mảnh kia đập xuống. Đỉnh Nhất Tiếu nói Tốt lắm. Hiện tại thì bọn họ đã không còn khả năng nghe lén chúng ta nữa. Kế hoạch C thật đúng là một kế hoạch thiên tài. Tên kia quả thực là không phải người. Abad nhìn Đình Nhất Tiếu lộ ra nụ cười. Đình Nhất Tiếu tràn ngập tự tin gã lạnh lùng thốt lên. Nếu bọn họ mò không được hướng của chúng ta, vậy hẳn đã đến lúc phản kích rồi. Lúc này điện thoại di động vang lên Đình Nhất Tiếu nhìn số gọi đến lâm bập nói ta đến thời điểm này rồi, ý còn gọi đến làm gì? Trong điện thoại Thanh âm Kim Loại nói Theo tin tức đáng tin cậy, tên Hàn Phong kia không cùng lãnh kinh Hàn quay về thành phố Hát, cậu ta đã đến Thượng Hải. Cái gì? Đinh Nhất Tiếu kinh hãi lập tức tỉnh táo lại. Như vậy cũng tốt, không phải vừa vặn rơi vào cái bẫy kia của anh sao? Nhưng mà lần này cảm giác có chút không ổn. Thanh âm Kim Loại nói Đinh Nhất Tiếu từ chối cho ý kiến.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 Nhờ kỹ lời của tôi, vĩnh viễn đừng coi thường đối thủ của anh. Đinh Nhất Tiếu Cúc điện thoại nói Tên kia Abad, chúng ta chuẩn bị ra khỏi đây. Điểm này sẽ đi. Buổi chiều Hàn Phong trở về phòng trinh sát hình sự, chỉ thấy biển người nhìn nhịp trước cửa. chen cũng không chen lọt. Cục mày thân thể anh gây yếu, thân vất vả chen tới cửa. Cảnh vệ ngăn anh lại nói Xin lỗi, bất luận ai cũng không thể vào. Hàn Phong nói Anh nhìn tôi xem Nhìn mặt của tôi xem Hình như ngoại trừ tôi đây tôi nếu không vào Ngày mai các anh liền thủ không được cửa này nữa đâu Một cảnh vệ nói À là cậu Lãnh trưởng phòng bảo cậu lập tức đến Cục cảnh sát tìm ông ấy Tôi gọi điện thoại cậu chờ một chút Mười phút sau Hàn Phong từ sau cánh cửa tiến vào cục cảnh sát Lãnh kinh hàn nói Cậu xem xem Đều đã loạn thành bộ dạng gì rồi này Ở trên đường có nhìn thấy chưa Bên trong cục cảnh sát ngoại trừ ba điện thoại viên không rời đi Mọi người còn lại đều bận rộn vội vã Không ngừng có xe cảnh sát đi công vụ Cùng có xe cảnh sát liên tục quay về cục Hành lang lối đi nhỏ Đều vang tiếng huyên áo ầm mỹ Ngay cả Lô Đình Đình là pháp bị thực tập Cũng phải kiêm lô điện thoại viên trực đường dây Cô chỉ liếc mắt nhìn Hàn Phong một cái Phát hiện Hàn Phong đang nhìn mình Lại ngượng ngùng quay đầu đi chuyên tâm nhận điện thoại Hàn Phong cười nói Thấy rồi Không phải là nói chị An nơi này không tồi sao? Tôi thấy bây giờ so với Iraq còn nguy hiểm hơn. Đến thuật cùng có liên quan đến vụ án của chúng ta hay không đây? Căn quyền nhất định là nó. Bất quá có người từ trong đó đục nước béo cò hay không còn chưa biết. Còn nhiều không? Tôi nói rồi, có một khẩu súng thì có càng nhiều súng. Có người điên đầu tiên sẽ càng có nhiều người điên. Lãnh Kinh Hàn nói, Chúng tôi đã nghiên cứu tất cả các vụ án phòng chống buôn lậu súng của thành phố Hát vài năm gần đây, nhưng chưa từng có vụ nào có số lượng quy mô lớn như vậy. Từ những sự kiện bọn chúng tạo ra đến xem, có ít nhất là 5 khẩu súng máy bán tự động, 9 khẩu súng tiểu liên, 17 khẩu súng ngắn đang hành hung trong nội thành, còn bom thì không thể đếm hết. Hình như tất cả thế lực xã hội đen trong thành phố Hát đều dụng dịch ngóc đầu dậy rồi. Sao chỉ có anh chỉ huy trấn thủ ở đây? Những người khác ở đâu? Đều đã đi làm rồi Nơi nơi đều có sự cố chờ xử lý Vô ích Hàn Phong thấy lãnh kinh hàn không rõ Điền lập lại lần nữa Vô ích Hiện tại các anh chỉ chạy theo sau bọn chúng Vĩnh viễn không chạy vượt qua được nổi đối phương Bọn chúng không ngừng tạo ra tai nạn Các anh sẽ không ngừng xử lý khắc phục hậu quả của đúng không Phải vượt lên trước bọn chúng Trước khi chúng hành động thì ngăn chặn Còn nữa phải tìm được sao huyệt của chúng Đầu với ong vỏ vẽ Không thể chờ bị ong đốt Dù mới đánh con ong đã trích mình Phải trực tiếp đem cả tổ ong bứt xuống. Chúng tôi cũng từng suy xét đến việc này, nhưng vấn đề hiện tại chúng ta một người sống cũng không bắt được. Bây giờ trong thành đã rơi nghiêm, hai ngày trước đã bắt đầu giới nghiêm cả ban đêm, nhưng vẫn như cũ không tìm được chúng. Hung thủ không để lại đồng mối nào sao? Đồng mối? Lê Kinh Hàn chậm tư. Hàn Phong nói. Nhớ không, vụ án này ngay từ đầu chúng ta đã truy đuổi theo sau lưng hung thủ. Dựa theo con đường được bố trí thỏa đáng của hung thủ mà đi, y luôn vào thời điểm mấu chốt lưu lại đầy đủ đồng mối cho chúng ta, để chúng ta có thể tiếp tục điều tra tiếp. Khi Lương Hưng Thịnh chết, y để lại chứng cứ tự sát giả trên nóc nhà, còn để lại quần áo của Lương Hưng Thịnh cho chúng ta có thể truy tìm chứng cứ. Khi lâm chứng chết, y lưu lại một dũng khoáng vật. Trong xưởng của Lương Hưng Thịnh, y để lại nửa phần linh kiện, mà khi đầu giá xưởng của Lương Hưng Thịnh, y cố ý sử dụng tên của Hồ Ngân Tín. Ô tô lưu lại mã số động cơ Không có những đồng mối này Chúng ta có thể tra tiếp cũng rất khó khăn đấy Lãnh Kinh Hàn kinh ngạc đến Chẳng biết nói gì cho phải Cậu là nói Y cố ý lưu lại đồng mối Dẫn dắt chúng ta đi điều tra Hàn Phong gật đầu Trên mặt hiện ra Y cười Tôi đã sớm nói trước Y một mực cùng chúng ta chơi đùa Trong trò chơi này Vai mà cảnh sát chúng ta đóng là một con chuột Lãnh Kinh Hàn ấn huyệt Thái Dương nói Đầu mối, đầu mối Nhưng mấy ngày này mỗi ngày án phát sinh công ngừng Cho dù y để lại đầu mối Chúng ta làm sao nhanh hơn hành động mới của chúng được Điện thoại lại vàng lên lôi đình đình nói Cái gì? Khu Cẩm Giang lại xảy ra nổ mạnh à? Tại sao có thể như vậy? Không phải có không ít cảnh lực rồi sao? Phỏng trường là lính bắn tỉa đã bắn trúng bình xăng của ô tô Lệnh kinh hàn lầm bẩm nói Đã là lần thứ năm xảy ra nổ mạnh ở chỗ này rồi Sao bọn chúng cứ tập kích mãi một chỗ như vậy? Cậu ý nghĩa gì sao? Hàn Phong trước chớp mắt lập tức nói Lấy bản đồ ra Một bản đồ thành phố hát cực lớn trao trong văn phòng cục cảnh sát Hàn Phong nói Đem khu vực của những vụ án từng phát sinh đều đánh dấu vào Lô Đình Đình chiếu theo ghi chép đem những nơi của từng vụ án đã phát sinh đều đánh dấu trên mặt bản đồ Theo một tiếng A hoài nghi của Hàn Long Lê Kinh Hàn cũng nhìn ra vấn đề Trên bản đồ phần lớn nơi phát sinh vụ án đều nằm trên những đường thẳng tắp như nhà hàng Long Tinh, Hòa viên Tử Đình Hương, khu ốc thương mại Quảng Châu, tất cả đều xếp theo đường nằm ngang. Mà nhà hát Thiên Hương, tiệm vàng Ý Nghĩa, tiệm đồ cổ Thái Hòa, quán trà Minh Phẩm vân vân thì lại xếp theo một đường vòng theo hàng dọc. Trong đó khoảng cách mỗi hai vụ trên mặt bản đồ cơ hồ cũng giống nhau. Hàn Phong cầm bút laser chỉ điểm trên bản đồ, hỏi những địa điểm nghi can không hợp quy luật này. Đến tuột cùng đã phát sinh vụ án gì? Lưu Đình Đình đọc ghi chép toàn bộ chỗ này đều là vài vụ cướp hàng quán nhỏ. Hàn Phong nói Đem những chỗ này xóa đi. Sau khi xóa đi, những khu vực không phát sinh án, hiện trường phát sinh án còn lại phẳng phất như hình thành một hình vuông. Tất cả hiện trường trong hình vuông chi chít như sao trời. Lê Kinh Hàn ngơ ngác nói Đây... đây là... đây chẳng lẽ là bài trận tác chiến sao? Hàn Phong ngắm từ ngắm lui cho ra kết luận. Không giống lắm đâu. Anh xem, ngay trên giữa hình vuông này rất có quy tắc. Nếu đem những khoảnh khắc này nhét đầy vào, ngược lại giống như là một thứ bàn cờ. Ngang chín ô dọc mười ô, có bàn cờ nào giống như vậy không? Giống, cờ tướng. Lưu Đình Đình nói, bàn cờ tướng chính là ngang chín ô dọc mười ô. Cờ tướng à? Hàn Phong sửng sốt hỏi lãnh kính Hàn, chưa thế nào? Lanh kinh hạt nói Sau này đi, sau này sẽ nói cho cậu biết Là một loại cờ có từ rất sớm của Trung Quốc Hiện tại tương đối phổ biến Lưu Đình Đình càng nhìn càng kinh ngạc nói Đúng vậy đó Càng nhìn xem Bọn họ lấy sông Hộ Thành ở trung tâm làm sở hà Hán giới Còn sông định ra ranh giới giữa nước sở và nước Hán Trong bộ cờ tướng Khoảng trống ngăn giữa hai quân thường ghi bốn chữ này Đem khu phía nam thành phố Và khu phía bắc thành phố phân chia thành hai phe Đây mới thật sự là một bàn cờ tướng Nhưng mà tại sao phải ấn theo trình tự bày cờ để chế tạo tình tiết vụ án chứ? Hàn Phong hửm một tiếng nói Đủ trong một chút Trong những hiện trường phát sinh vụ án này Vụ án đầu tiên xảy ra ở đâu? Lô Đình Đình nhìn ghi chép một chút nói Là nơi này Là tiểu khu vọng giang hoa ở phía nam thành phố Cô đột ngột há hốc miệng Khép không được nữa Cô nhìn trường hợp báo vụ án thứ hai nhận được Lầm bầm nói Tại sao có thể như vậy chứ? Cương nhiên là vậy sao?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 Hai người sao vậy Tại sao lại khẩn trương như vậy